Hắn không biết cái này cùng ở dưới mái hiên nữ nhi biết nhiều ít, nhưng ở đối phương uy hiếp hạ, hắn lại là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Bước ra cái này ra môn, ta coi như ngươi đã chết, từ nay về sau, Diệu Diệu mới là ta thân sinh nữ nhi." Giang Thành thật giận dữ hết, còn không phải là một cái không biết cố gắng bạch nhãn lang sao? Hắn vốn dĩ cũng không nghĩ tới có thể từ cái này phế vật trên người mưu đến cái gì chỗ tốt. "Diệu Diệu, về sau thúc thúc cũng chỉ có ngươi." Hắn chạy nhanh lôi kéo Giang Minh rượu tay, cái này chất nữ mới là ưu tú lại chi kỷ hải tử, hắn chờ đứa nhỏ này cho hắn tránh tới vô số vinh quang quang vinh. Chờ cho đến lúc này, Giang Minh Đình hối hận muốn trở về nhận sai, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại tha thứ cái này bất hiếu hải tử. Vương Quyên cũng chạy nhanh đi theo tỏ thái độ. Nàng oán chết chính mình thân sinh nữ nhi, vốn dĩ nàng đối cái này ra liền không có gì công hiến, hai vợ chồng ràng buộc cũng chỉ có Giang Minh Đình. cũng không biết trượng phu có thể hay không giận cho đánh mèo đến trên người mình, vạn nhất hắn bởi vì cái này bạch nhãn lang muốn cùng nàng ly hôn nàng nên làm cái gì bây giờ đâu. Mấy năm nay, Vương quyên vẫn luôn bởi vì chính mình không có thể sinh đứa con trai mà tự tin không đủ, hiện tại bộ đội thượng ly hôn ít người, hơn nữa ly hôn sẽ ảnh hưởng con đường làng quan, nhưng này cũng không phải tuyệt đối. Nàng rất sợ Giang Thành thật ngày nào đó xem nàng không vừa mắt, liều mạng mệnh thanh không hảo cũng muốn cùng nàng ly hôn. Mang theo ý nghĩ như vậy, nàng chỉ có thể theo trượng phu ý tưởng lấy lòng Giang Minh Diệu. Cũng may mấy năm nay nàng đối cái này nha đầu so thân sinh nữ nhi còn hảo. Giang Minh Diệu nếu là tiền đồ, tuyệt đối sẽ không quên chính mình cái này thầm thầm. Mặc dù Giang Thành thật muốn cùng nàng ly hôn, Giang Minh Diệu cũng nên sẽ khuyên hắn đi. Giang Minh Diệu không nghĩ tới, nguyên bản chỉ là chuẩn bị rời đi thúc thúc thẩm thẩm lực chú ý cử động sinh ra như vậy đại kinh hỉ. Giang Minh Đình cùng cái này ra hoàn toàn xé rách mặt, nàng là thúc thúc thẩm thẩm duy nhất trông cậy vào, về sau nhà này tài nguyên sẽ nghiêng về một phía hướng nàng nghiêng, nàng không bao giờ dùng lo lắng nào một ngày Giang Minh Đình đột nhiên thông suốt, cùng nàng cướp đoạt mấy thứ này. Trong lòng tiểu nhân mừng như điên không thôi, trên mặt Giang Minh rượu như cũ dịu dàng nhu thuận mà an ủi thúc thúc thẩm thẩm, lại bắt tù binh một bút hảo cảm. Mỗi tháng cuối tháng bảo bảo đều có thể nghỉ phép một ngày. Nàng thừa xe buýt đi vào rời nhà 2.000 mễ ngoại giao thông công cộng trạm điểm, trước thời gian được đến tin nhi từ phán hảo đã ở nhà ga chở Bảo bảo ngồi ở trên ghế sau, ôm hảo nương eo, từ hảo nương trong miệng được đến một cái tin tức tốt. Nhà nàng khờ ca chuẩn bị kết hôn. Trước đồng tình tương lai tẩu tử một giây, cũng không biết đối phương có hay không sắt thép giống nhau thần kinh, có thể tiếp thu khờ ca kia trương thiết làm miệng. Chương 94 ta là nữ chủ cực phẩm cô em chồng 21. Mấy ngày này từ phán hảo tâm tình đều rất mỹ diệu, bởi vì con trai của nàng lập tức liền phải kết hôn, tương lai con dâu vẫn là nàng thực thích cô nương. Nói đến cũng khéo, ngày đó Giang Minh Đình lẻ loi một mình đi vào khắc gỗ phô, hồng hốc mắt đối bảo lực nói nàng không có ra, lúc ấy, từ phán hảo liền ở phía sau cửa đầu phòng tạp vật thế nhi tử thu thập đồ vật. Nàng chạy nhanh ra tới, Sau đó từ Giang Minh Đỉnh trong miệng biết được chuyện này ngọn nguồn. Nói thật, ở biết Giang Minh Đỉnh công tác khi, từ phán hảo liền cảm thấy cái này cô nương sinh ra sẽ không kém, bởi vì không phải mọi người ra đều bỏ được đưa nữ nhi đi niệm thư, nhưng nàng không có nghĩ tới Giang Minh Đỉnh sinh ra sẽ như vậy hảo. Đoàn bộ chính trị viên, đoàn ủy thư ký, như vậy đều đại quan, từ phán hảo trước nay đều không có gặp qua, nàng tiếp xúc quá bộ đội lớn nhất quan chính là tân chức đến liền trường. sau lại chuyên nghiệp trở thành trưởng đồn công an từ hoa. Giang Minh đỉnh ba ba quan chức so từ hoa còn muốn cao hai cấp đâu. Bất quá lại cao cũng không gì dùng, nhân gia cô nương cùng trong nhà nháo phiên, về sau những cái đó trợ lực đều không giúp được bọn họ gấp cái gì. Ở biết chuyện này sau, từ phán hảo chỉ mất mát một hồi một lát, sau đó thực mau lại cao hứng lên. Một cái sinh ra tốt con dâu cố nhiên có thể cấp trong nhà tăng thêm thể diện, nhưng đồng dạng. cũng sẽ cấp bà bà mang đến áp lực, từ phán hảo biết chính mình tính cách có chút cường thế, tuy rằng không đến mức trở thành ác bà bà, khá vậy thích nhìn đến con dâu đối chính mình cung kiệm hiếu thuận, săn sóc kính trọng, giang minh đình như vậy ưu tú hoàn mỹ, gọi được từ phán hảo đoàn không dậy nổi bà bà cái ra tới. Hơn nữa từ phán hảo đối chính mình hài tử có mặc danh tin tưởng, còn không phải là một cái đoàn trưởng sao, nàng khuê nữ như vậy năng lực, tương lai đừng nói đoàn trưởng, không chuẩn còn có thể đương lữ trưởng sư trưởng đâu đến lúc đó cũng không biết là ai khinh thường ai đương nhiên nàng ngoan ngoãn con dâu nàng khẳng định sẽ không khinh thường nơi này xem thường đãi chỉ giang ra gia vợ chồng nàng khuê nữ có câu nói nói như thế nào tới hôm nay ngươi đối ta lạnh lẽo ngày mai ta làm ngươi trẻo cào không nổi nhân ra như vậy chướng mắt nàng nhi tử hộ nhai con tử phán hảo cũng không có mặt nóng dán mông lạnh ý tứ Bất quá theo cùng Giang Minh Đình nói chuyện thâm nhập, Tư phán hảo mới dần dần ý thức được, nhân ra không chỉ là trướng mắt nàng nhi tử, liên quan Giang Minh Đình cái này thân sinh nữ nhi nhân gia cũng trướng mắt. Làm mẫu thân, Tư phán hảo thật sự là không thể lý giải, như thế nào sẽ có người không đau chính mình hài tử, đặc biệt là vương quên cái này mẫu thân, Giang Minh Đình cùng nàng một chút huyết thống quan hệ đều không có, nàng thật là phát ra từ nội tâm yêu thương trượng phu chất nữ. mà không phải vì lấy lòng trượng phu, mà lấy lòng cái kia chất nữ sao. Tuy rằng Giang Minh đình giảng vân đạm phong khinh, giống như không có chịu cái gì hủy khuất bộ dáng, nhưng đã đem nàng coi như người một nhà từ phán hảo lại rất nhập diện thế nàng khổ sở. Ngươi tẩu tử thật là cái thực không tồi cô nương, trước kia A ta vẫn luôn lo lắng tương lai cưới một cái rào ra tinh trở về sẽ ảnh hưởng người một nhà cảm tình. Hiện tại ngươi ca tức phụ là nàng, ta có thể đem tâm phóng trong bụng. Bảo bảo nghe hảo nương đối tẩu tử đánh giá những mày, nàng nương giống nhau không khen người, xem ra chính mình cái kia tẩu tử thật sự thực ưu tú, mới có thể làm nương cấp ra đánh giá như vậy. Nàng bắt đầu chờ mong lên, muốn biết chính mình tương lai tẩu tẩu rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật. Sơn khôn tức phụ, tiếp bảo bảo đã về rồi. Nghe nói ngươi nhi tử muốn cưới vợ, chúc mừng ngươi a. Sơn khôn tức phụ, ngươi hảo phúc khi a, khuê nữ tham gia quân ngũ. Nhi tử cưới nữ lao sư trở về, ta liền nói ngươi tướng mạo hảo, phúc khí đều ở phía sau đâu. Từ phán hảo cưới xỉ cột hẻn xe đạp mang theo khuê nữ vào thôn tử, dọc theo đường đi gặp được hảo những người này cùng nàng chào hỏi. Là hai tử chính mình tranh đua. Từ phán hảo nhưng tính dương mi thổ khí, người trong thôn phần lớn đều là thân thiện, khá vậy có không ít người mắt lạnh chuẩn bị xem nhà bọn họ chê cười. còn không phải cảm thấy các nàng ra hai cái quả phụ căng không dậy nổi ra môn sao, chê cười nàng hai hải tử một cái ngốc một cái nhược. Kết quả ngốc cái kia học tay nghề, hiện tại tránh cũng không so công nhân thiếu, còn gửi về nhà một cái có văn hóa lao sư tức phụ, nhược cái kia thực tế lực lớn vô cùng, còn tuổi nhỏ đã bị bộ đội nhìn trúng, hiện tại là hạt giống mầm, bị quân công hiển hách nữ đoàn trưởng tự mình huấn luyện, tiền đồ một mảnh quan minh. Ngay cả nàng cái kia quả phụ bà bà, hiện tại cũng so tuyệt đại đa số người quá đến hảo như lão mục là cái tâm đại lão nhân sở hữu về hưu tiền lương đều giao cho nàng bà bà cầm, chỉ cần chính mình tiểu nhật tử qua mỹ dư lại những cái đó tiền bà bà tích cóp xuống dưới chợ cấp cháu trai cháu gái hắn cũng bất quá hỏi như gia hải tử cũng đều là hiếu thuận nhìn đến như lão mục lại cưới sau tinh thần đầu mắt thường có thể thấy được hảo lên bụng đĩa bẹp đi xuống gương mặt biến nở nang buôn bảy người giống như càng sống càng tuổi trẻ, một đám cảm kích mà không được. Mỗi tranh trở về, Tổng muốn mang một ít hiếm lạ thức ăn, như gia khuê nữ cùng con dâu càng chi kỷ, thường xuyên cấp lao thái thái xả vải dệt, mua xả phòng cùng lao mặt cao, cũng chỉ cầu lao thái thái có thể đem láo ra tử chiếu cố thỏa đáng. Nhìn như biến hóa nhỏ nhất từ phán hảo, cùng tái giá bà bà tranh chấp thiếu, vì nhìn nữ phát sầu tâm tư không có, cả người cũng tỏa sáng càng minh diễm thần thái. Người một nhà thay đổi người sáng suốt đều thấy được, đã từng xong quả phụ chân ra là bọn họ đồng tình thương hại đối tượng, hiện tại chân ra, chính là bọn họ ngưỡng đầu yêu cầu xem trọng nhân ra. Chờ định ra nhật tử, mọi người đều tới an tiệc. Từ phán hảo cười liệt miệng, hẳn không thể có thể lại trương dương một ít, làm những cái đó đã từng nói nói bậy người chừng lớn đôi mắt nhìn một cái. Nhất định đi nhất định đi. kia cần thiết đi a, ta phải cọ cái không khí vui mừng. Phù hộ nhà ta tiểu tử cũng có thể tìm được tốt như vậy tức phụ. Mọi người nói thảo hỉ nói, nhìn từ phán hảo mang theo bảo bảo rời đi. Hừ, còn không phải là cái tiểu học lao sư sao, có cái gì hảo đắc ý. Lâm Mẫu nhìn từ phán hảo mẹ con từ nhà mình sân ngoại trải qua, trên mặt lộ ra phẫn muộn cảm xúc. Mấy năm nay có lâm nhụy chỉ đạo, lâm gia nhật tử cũng coi như không tồi. Đại nhi tử lâm Lỗi lưu tại ở nông thôn trông trọn, có lâm phụ lâm Ngẫu giúp đỡ. ở khoán đến hộ gia đình thời điểm nhận thầu không ít mà mỗi phiên trợ thị đều sẽ cầm mới mẻ rau quả đi chào hàng tuy rằng này tiền tránh vất vả nhưng mỗi tháng thu vào cũng không sai biệt lắm có thể đuổi kịp nhà xưởng học trò gác trước kia cả nhà một năm tiên trướng khả năng cũng liền hiện tại hai ba tháng thu vào còn thứ hai lâm quân niệm cao trung tuy rằng không có thi đậu đại học Nhưng dựa vào cao trung bằng cấp cũng ở một cái mới vừa khai không lâu tư nhân nhận thầu nhà xưởng tìm được rồi một phần suất nạp công tác, hiện tại ở tại nhà xưởng trong ký túc xá, không chỉ có không cần trong nhà trợ cấp, mỗi tháng còn có thể cho cha mẹ gửi 10 đồng tiền. Đại tỷ niệm thư không được, sớm gả chồng, nhị tỷ Lâm Đoá nhìn như vô tâm không vội, cư nhiên là năm huynh muội niệm thư lợi hại nhất, niệm trung chuyên nhất đứng đầu kế toán chuyên nghiệp, chỉ tiếc trong nhà không quan hệ, tốt nghiệp phân phối thời điểm bị phân tới rồi sắp đóng cửa xưởng dệt đông hiện tại trong xưởng phát không ra tiền lương bọn họ này đó công nhân còn chờ đãi quốc gia lại phân phối lâm nhụy trọng sinh thời điểm thi đại học đã khôi phục nàng biết khảo cao trung xa so khảo trung chuyên tới hảo chẳng qua tại đây sự kiện thượng lâm phụ lâm mẫu cũng không có tin vào nàng lời nói cảm thấy nữ hài tử tuổi lớn liền không hảo gả chồng hai người vẫn là cho rằng nữ hài tử khảo trung chuyên càng tốt sớm một chút tìm một cái bắt sát còn có thể đề cao ở tình yêu và hôn nhân thị trường địa vị. Lâm Đoá nghe theo cha mẹ lựa chọn, Lâm Nhụy còn lại là dựa theo ý nghĩ của chính mình niệm cao chung Chiếm trọng sinh sau càng thành thục tư duy ưu thế, Lâm Nhụy thành tích so đời trước ưu tú rất nhiều, thi đại học khi thuận lợi khảo vào học chi phí phụ toàn miễn, mỗi tháng còn có không ít sinh hoạt trợ cấp sư phạm loại đại học. Làm đội sản xuất trừ thanh niên trí thức ngoại cái thứ nhất sinh viên. Lâm Nhụy trực tiếp trở thành người nhà họ Lâm Tiêu Ngạo, từ đó về sau, Lâm Phụ cùng Lâm Mậu Hiếm khi phản đối nữa nàng đề nghị. Đời trước, đại ca nhị ca nghề nông, đại tỷ nhị tỷ ở sơ chúng tốt nghiệp sau qua loa gà chồng, bởi vì trọng sinh kỳ ngộ, hết thể đều đã không giống nhau. Mẹ! Ở tỉnh thành đi học, tiếp thu rất nhiều đời trước không có tiếp thu quá tân quan niệm Lâm Nhụy từ đệ nhất học kỳ sau khi trở về liền không hề kêu cha mẹ, mà là cùng người thành phố giống nhau. kêu bọn họ ba mẹ lâm mẫu cảm thấy đứa con gái này là ghê gớm người làm công tác văn hóa tuy rằng nghe không quen cái này xưng hô lại cũng không có yêu cầu nàng sửa trở về chân gia hiện tại khá tốt không cần thiết đắc tội bọn họ đời trước trượng phu muốn cưới nữ nhân khác mặc dù lâm nhụy đã buông xuống kia đoạn cảm tình nhưng như cũ sẽ cảm thấy có chút hụt hẫng nàng nghe nói chân bảo lực sắp muốn cưới nữ nhân là tân hồng tiểu học lao sư nàng từng rất xa xem qua liếc mắt một cái Đối phương lớn lên thật xinh đẹp, ít nhất nàng đời trước cùng chân bảo lực kết hôn thời điểm, so ra kém nữ nhân kia. Nàng rất tò mò, như vậy ưu tú nữ nhân, ở đối mặt bà bà cùng trượng phu bất công khi, sẽ có cái dạng nào phản ứng. Nàng hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc mỹ mãn, bởi vì mười mấy năm qua đi, lúc trước lại nhiều hoán nghiệm cũng đã bình đạm, lại nói như thế nào, chân bảo lực đã từng là trượng phu của nàng, là so người xa lạ càng vì quen thuộc người. Bọn họ còn từng có một cái nữ nhi. Nàng đối không quen biết người còn đều có thiện niệm, lại vì cái gì muốn nguyền rủa chân bảo lực quá không hào đâu. Về phương diện khác, nàng trong lòng lại có chút sắp sáp, nếu nữ nhân kia cùng chân bảo lực quá thực hảo, có phải hay không chứng minh rồi, ở kia đoạn hôn nhân, nàng phạm sai lầm cũng không nhỏ đâu. Có thể trở thành một quyển trung nữ chính, trừ phi tác giả bút lực không tốt vô pháp đắp nặn nữ chính ứng có phẩm cách. Hoặc là nói tác giả bản thân tam quan có vấn đề, miêu tả tác giả tính cách có chứa cực đại khuyết tật bằng không, vai chính bản thân mặc dù có một ít nho nhỏ tật xấu, bản chất hẳn là cũng là thiện lương. Lâm nhụy có lẽ có một chút thích kỷ, ngẫu nhiên sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng nàng bản tính tuyệt đối là thiện lương. Điểm này, từ nàng lúc trước rõ ràng như vậy chán ghét chân bảo bảo cái này cô em chồng, nhưng ở thời khắc nguy cơ. Trước tiên như cũ nghĩ đến muốn cứu nàng liền có thể nhìn ra được tới. Lúc này chân bảo lực này đoạn tân hôn nhân cho nàng xúc động, nàng muốn trực diện chính mình trên người khuyết tật, trở thành càng tốt chính mình. Nếu nàng xác thật cũng làm sai rồi, như vậy vừa lúc có thể cùng đời trước chính mình làm một cái cáo biệt, triệt triệt để để buông kia một đoạn cũng không tính tốt đẹp ký ức. Lâm Mẫu không biết mấy tức chi gian, cái này nàng ưu tú nhất nữ nhi trong đầu liền hiện lên như vậy nghĩ nhiều pháp. Nàng nhưng thật ra còn tưởng nói thầm hai câu đâu, có thể tưởng tượng đến năm đó bởi vì truyền lưu ta muội nói bậy làm hại toàn bộ gia đình nhân nàng hổ thẹn, bị người ở sau lưng chỉ chỉ trò trò, lâm mẫu liền không có nói ra nói vào dũng khí. Nàng nhìn nữ nhi có chút nan kham biểu tình, dùng chỉ có thể chính mình một người nghe thấy thanh lượng nhỏ giọng nói thầm hai câu. Hoa, ngươi chính là ta tẩu tử sao, tẩu tử ngươi cũng thật xinh đẹp a. Bảo bảo hoan thoát mà chạy đến Giang Minh Đình bên người, nàng vóc dáng chịu bẩm sinh phát dục bất lương hạn chế, đứng ở cao gầy Giang Minh Đình trước mặt, chỉ tới nàng chót mũi. Nàng cảm thấy cái này tẩu tử có điểm quen mắt, lại không nhớ do ở nơi nào nhìn thấy quá. Ngươi là bảo bảo sao? Giang Minh Đình kỳ thật đã gặp qua bảo bảo rất nhiều lần, cái này tinh linh cổ quái tiểu cô nương luôn là có thể đem Giang Minh rượu rồi đến nói không ra lời, các nàng tuy rằng còn không có ở chung quá. nhưng nàng đã ái chết cái này tiểu cô nương. Cũng không biết chân ra rốt cuộc là cái dạng gì phong thủy, tự nhiên có thể dưỡng ra nhiều thế này tính cách hoàn toàn bất đồng hải tử. Tẩu tử, chờ các ngươi kết hôn, ta nhất định cho các ngươi một phần đại lễ. Bảo bảo cười đến thân bí, đây là một phần nàng căn cứ khờ ca đặc sắc tổng kết ra tới lễ vật, tin tưởng có phần lễ vật này, tẩu tử cùng khờ ca cảm tình, tẩu tử hòa hảo nương, mãi mãi cảm tình, đều sẽ thập phần hòa hợp. Chị dâu em chồng hai người ở trung hòa hợp cực kỳ, bảo lực ngồi ở bên cạnh, trong tay còn nắm chặt một cái bộ dáng rất giống cẩu tiểu khắc gỗ, cười đến giống cái tiểu ngốc cẩu. N. Nguyệt sau một ngày nào đó, hoác chuẩn đung nhiên xuất hiện ở bảo lực khắc gỗ trong tiệm. Ta có nói mấy câu tưởng tỉnh ngươi chuyển đạt cấp bảo bảo. Hai người cũng là gặp qua vài lần mặt. Từ từ, bảo lực nhìn hắn một cái, xoay người đi phòng tạp vật. Hiện tại có thể nói... Trong tay hắn phùng một cái thể tích khổng lồ thu nhận sử dụng cơ, cục lốc nhìn hóa chuẩn, đây là mội mội đưa hắn tân hôn lễ vật, căn nguyên thượng tiêu trừ mâu thuẫn thứ tốt. Chương 95 ta là nữ chủ cực phẩm cô em chồng 22. Nay kỳ thật chính là một cái băng từ máy ghi âm, từ hải thị tiếng Trung khoa điện công xưởng sinh sản. Thập niên 70 lưu hành tam đại kiện là xe đạp, đồng hồ, máy may, hiện tại là thập niên 70 mạng, tam đại kiện cũng đã xảy ra thay đổi. Một ít thành phố lớn đã dùng hắc bạch TV, đơn lưu máy giặt, thu nhận sử dụng cơ thay thế nguyên bản tam đại kiện. Đặc biệt là băng từ máy ghi âm, quả thực chính là một ít thời thượng thanh niên nhất tôn sùng vật phẩm. Bọn họ thông qua các loại con đường làm ra cảng đài ngôi sao ca nhạc băng từ, lén tụ hội thời điểm nếu ai có thể lấy ra băng từ máy ghi âm phóng đặng lợi quân, từ hiểu phượng ca, hắn chính là đám người tiêu điểm, quần thể lĩnh quân nhân vật. Năm nay thượng nửa năm thị cửa hàng bách hóa tổng cộng liền vào 5 cái thu nhận sử dụng cơ, trong đó 3 cái vừa đến kho hàng đã bị có quan hệ người dự định rớt, tổng cộng liền 2 đài xuất hiện ở thương trường trên kệ đề hàng, mặc dù định giá ngừng cao, như cũ ở thượng giá cái thứ 2 giờ đã bị bán đi. Trước mắt thương trường dự định nhóm thứ 2 thu nhận sử dụng cơ còn không có thượng giá, bảo bảo có thể làm tới này một đài băng từ thu nhận sử dụng cơ, là bởi vì ra mặt dày đi rồi hoắc ra quan hệ. Vì mua này một đài thu nhận sử dụng cơ, bảo bảo mấy năm nay tích cóp hạ tiền trợ cấp trên cơ bản đều tạp đi vào. Chân bảo lực kết hôn thời điểm, chính mình làm chọn bộ tân gia cụ, như lão mục làm kế gia gia kiêm sư phó lộng tới một trường thực hút hàng phượng hoàng bài xe đạp hiếu, lại dán điểm tiền, mua một chiếc mới tinh xe đạp, cùng với lưu ta muội mẹ chồng nàng dâu mấy năm nay lục tục tích cóp hạ đông vải đông làm tám giường tân trăn. Hơn nữa cái này thu nhận sử dụng cơ áp trục Chân bảo lực hôn lễ náo nhiệt, có thể nói là thôn hạ câu tam đại đội đầu một phần, miên bản nhiều phong cảnh. Hôn lễ qua đi những cái đó thiên, đội sản xuất không biết nhiều ít hộ nhân ra trong lòng ảo não, như vậy của cải phong phú hảo con rể, cư nhiên bị một cái quê người cô nương cấp đoạt chạy. Còn có chút chuyện tốt cư nhiên nhảy ra mười mấy năm trước cũ trướng, nói lên đã từng lâm ra cùng chân ra lời nói đùa nhi nữ việc hôn nhân, cùng với lâm mầu ở sau lưng nói lưu tam muội nói bậy. thế cho nên hai nhà sẽ rách mặt nhi nữ việc hôn nhân tự nhiên không thành bắt quái vì thế lâm gia ở trong thôn hảo một trận không mặt mũi vẫn là từ phán hảo không thích nghe này đó gần nhất sợ chính mình hảo con dâu hiểu lầm thứ hai cũng cảm thấy không cần thiết đạp hư lâm gia khuê nữ thanh danh cùng những cái đó bắt quái bà tử xé một hồi chuyện này đó lời đồn đãi nhân tài dần dần nhỏ đi bất quá trải qua chuyện này sau từ phán hảo ở trong thôn thanh danh cư nhiên bắt đầu chuyển biến tốt đẹp Nhân gia nhắc tới nàng thời điểm, không hề chỉ là cái kia người đàn bà đánh đá, hiện tại lại pha khác hình dung tử, tỉ như chân ra cái kia trượng nghĩa quả phụ. Hoác chuẩn ở trường quân đội niệm thư, không biết ở nông thôn chuyện nhà, hắn chỉ là nhìn chân bảo lực ôm cái kia thu nhận sử dụng cơ, lộ ra nghi hoặc biểu tình. Hắn không rõ, chính mình khiến cho hắn chuyển nói mấy câu, dùng đến lấy ra cái này thu nhận sử dụng cơ sao. Ta liền nói nói mấy câu. Hoác chuẩn sờ sờ cái mũi. Hắn không quá tưởng đem kia nói mấy câu lục xuống dưới, này quá kỳ quái, hơn nữa hắn nếu là có dũng khí làm cho bảo bảo mặt nói những lời này đó, lúc này cũng sẽ không riêng chạy đến chân bảo lực nơi này tới, thắc hắn thuật lại. Bảo nói, về sau bất luận ai làm ta truyền lời, đều lục xuống dưới phong cấp người kia nghe. Chân bảo lực nghiêm túc mà nói, hắn đầu góc sẽ không chuyển biến, bất quá lại nhạy cảm hiểu được rất nhiều đạo lý. Chỉ như trước kia nghe mãi mãi cùng nương còn có mội mội nói, hiện tại lại hơn nữa tức phụ, này bốn người tổng sẽ không hại hắn, các nàng làm hắn làm gì, hắn liền làm bái. Ta mãi cũng nói, ta muội việc này làm được xinh đẹp, làm ta nhất định phải nghe bảo. Chân bảo lực cộc lốc mà cười cười, tuy rằng hắn vẫn là không làm hiểu việc này xinh đẹp ở nơi nào, nhưng nếu mãi cùng muội muội đều như vậy nói, có thể thấy được là rất có đạo lý đi. Hoác chuẩn nhịn không được nhìn nhiều trước mắt chân bảo lực liếc mắt một cái. Hắn thể trạng thoạt nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm, rất cao cao trang tráng nam nhân, như thế nào há mồm ngậm miệng chính là ta muội nói, ta nai nói, hắn còn có hay không chính mình chủ kiến. Hoác chuẩn người này trong xương cốt có chút phản cốt, vẫn luôn đều không thể xưng là là nghe lời ngoan ngoan hài tử, hắn cảm thấy chính mình vĩnh viễn cũng không có biện pháp giống chân bảo lực như vậy, đem bên người người dặn dò tôn sùng là khuôn mẫu. Hoa hoa cùng nàng ca cảm tình giống như thực không tồi, bằng không cũng sẽ không làm ơn mẹ nó cho nàng làm ra máy ghi âm phiếu, chẳng lẽ nàng liền thích như vậy tính cách nam nhân. Hoác chuẩn lâm vào trầm tư, không có khả năng, đánh chết hắn đều không thể trở thành một cái bánh lô thai. Ngươi liền cùng nàng nói, ta phải đi, chờ ta trở lại, tưởng thỉnh nàng cùng ta xem năm nay đầu mùa đông trận đầu tuyết. Hoác chuẩn nói quá nhanh, chân bảo lực còn không có tới kịp ấn xuống ghi âm kiện. Năm nay mùa hè quá chậm, nhập thu còn oi bức lợi hại, chúng ta đội sản xuất lao nhân nói, năm nay mùa đông khả năng sẽ không tuyết rơi. Chân bảo lực không chỉ có khở, còn có chút ái tích cực. Bọn họ nơi này cũng không phải mỗi năm đều sẽ hạ tuyết, hơn nữa mặc dù hạ tuyết, cũng rất ít sẽ có tuyết động không quá mu bản chân đại tuyết thiên, loại hoa màu lao nhân nhất để ý thời tiết, bọn họ sinh hoạt kinh nghiệm, chưa chắc so khí tượng dự báo tới kém. nếu không ngươi sang năm lại trở về đi, sang năm khả năng sẽ hạ tuyết. Bảo lực thực nghiêm túc cho kiến nghị. ai ú ta này bảo tính tình. Hoắc chuẩn thực nghiêm túc mà nhìn trước mắt cục lốc thanh niên, suy đoán đối phương rốt cuộc là nghiêm túc, vẫn là ở chơi hắn chơi. ngươi liền như vậy thuật lại đi. Bảo lực lớn lên quá khở ánh mắt cũng đủ chân thành. đối với như vậy một trường cùng bảo bảo có ba bốn phân tương tự gương mặt, Hoắc chuẩn tính tình đều bị mà không có. Hắn đã mua xong hôm nay rời đi Tây Hoài vé xe lửa, thời gian liền phải tới rồi, hiện tại xuất hiện ở chỗ này, bằng cũng chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Không chờ bảo lực làm ơn hắn lặp lại lần nữa, hoác chuẩn liền vội vàng rời đi. Vừa mới hắn nói gì đó tới. Bảo lực nhìn hoác chuẩn bóng dáng, vỗ vỗ chính mình đầu. Hình như là xem tuyết đi. Bảo lực lẩm bẩm một câu. Hắn ấn xuống thu nhận sử dụng cơ ghi âm kiện, thanh thanh giọng nói sau nói. Ta phải đi, hôm nay mùa đông khả năng không giới tuyết, chúng ta sang năm lại xem. Hẳn là như vậy truyền đi. Bảo lực nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, cái kia ở bộ đội huấn luyện ngươi nữ anh hùng nhi tử nói. Ấn, lúc này nhắn lại người cùng nhắn lại nội dung đều đầy đủ, hẳn là sẽ không xảy ra sự cố. Bảo lực vừa lòng mà đem thu nhận sử dụng cơ thả lại trong căn phòng nhỏ đi, như vậy quý trọng đồ vật, cũng không dám tùy tùy tiện tiện ở trong tiệm bãi. Ai? Khi thật hắn như vậy cơ linh người nơi nào yêu cầu ngoạn ý nhi này đâu. Bất quá vì làm muội muội cùng mãi mãi an tâm, hắn vẫn là dùng đi. Bảo lực ha hả mà cười cười, nhìn cái kia bị hắn đặt ở công cụ trên đài giống như giống heo lại giống dương chính là không thế nào giống cầu tiểu khắc gỗ. Làm việc động lực tức khắc càng sung túc. Hắn muốn nỗ lực kiếm tiền, cấp người nhà tốt nhất sinh hoạt. Hôm nay lại là thỏa mãn một ngày đâu. Bảo bảo ở bộ đội huấn luyện. Vì nửa tháng sau toàn quân đại bị làm lao tới huấn luyện, bởi vì không có thời gian về nhà, chờ đến nàng nghe được kia đoạn trải qua lại ra công ghi âm nội dung, đã là tiếp cận hai tháng về sau sự. Trước đó, nàng nghe được một cái lệnh người khiếp sợ tin tức, Hoắc chuẩn bị trưởng quân đội khai trừ rồi. Tin tức này cơ hồ chấn hôn mê hơn phân nửa cái tây hoài quân khu. Hoắc chuẩn là ai à, hán ba là chuẩn trung giáo. Mẹ nó là Tây Hoài quân khu cái thứ nhất nữ tử bộ đội đặc chủng chính trị viên, tuy rằng cấp bậc chỉ là đoàn trưởng, nhưng thực tế địa vị đã cùng đại tá đồng cấp. Ở Tây Hoài quân khu, rất ít có phu thê địa vị đều như vậy cao quân nhân gia đình, bọn họ duy nhất con trai độc nhất, bị ký thác kỳ vọng cao tương lai quân nhân, cư nhiên bị trưởng quân đội cấp khai trừ rồi, này không phải trò cười lớn nhất thiên hạ lại là cái gì đâu. Nguyên lai like là hoác chuẩn cùng trường quân đội bằng hữu nửa đêm trộm trèo tường ly giáo. Trên đường nhìn thấy một cái thực thi cướp bóc sau còn muốn cưỡng bách phụ nữ phát sinh quan hệ tiểu lưu manh. Hai người tiến lên ngăn cản, lưu manh móc ra chủy thủ uy hiếp. Ở tranh chấp đánh nhau trong quá trình, hoác chuẩn bằng hữu bị chủy thủ hoa thương. Cái kia tiểu lưu manh tắc bị hai người đánh gãy tam căn xương sườn, tì tạng bất đồng trình độ tan vỡ, cuối cùng đưa đi bệnh viện cứu giúp. Vấn đề mấu chốt ở chỗ cái kia lúc ấy thiếu chút nữa bị thương tổn phụ nữ ở hai người cùng tiểu lưu manh đánh nhau thời điểm do chạy, chạy trốn thời điểm, còn không quên nhặt lên vừa mới bị lưu manh cướp đi bao ra Tiểu lưu manh thương quá nặng cứu giúp không có hiệu quả chết mất, hắn người nhà trái lại không cáo hoác chuẩn cùng hắn bằng hữu cố ý giết người. Ở thời đại này, dính Trọc phải cưỡng gian cái này từ cũng không phải cái gì chuyện tốt, mặc dù là cưỡng gian chưa toại. Đối với nữ nhân tới nói như cũng là một hồi thai nạn, đặc biệt lời đồn đái truyền truyền, có lẽ liền thành chưa toại biến thành đã toại. Nữ nhân kia có lẽ chính là xuất phát từ như vậy lo lắng, cũng không nguyện ý ra tới làm chứng. Địa phương công an nơi nơi sờ bài, cha tìm ra trụ phụ cận ngày đó vừa lúc ở nhà xưởng trực đêm ban nữ công nhân viên chức, như cũng không có tìm được cái kia người bị hại. Hoác chuẩn cùng bằng hữu bị nhốt ở trại tạm giam. Trại tạm giam nhân viên công tác trước tiên liên hệ trường quân đội lao sư. Trường quân đội bất đồng với giống nhau trường học, ở không có được đến cho phép dưới tình huống nửa đêm bỏ tường rời đi trường học. Đây là nghiêm trọng vi kỷ hành vi, hơn nữa mặc dù là xuất phát từ cứu người mục đích, hai người ra tay như cũ quá nặng, vì thế trường quân đội cho khai trừ xử phạt. Quyết định này không vẫn giữ lại làm gì tình cảm, nhưng trường học cũng là muốn nương sự kiện cấp mặt khác học sinh gõ vang chuông cảnh báo, tự cấp dư xử phạt sau. trường quân đội dùng đại lượng sức người sức của rốt cuộc tìm được ngày đó chạy trốn phụ nữ dùng tình cảm để đả động dùng lý lẽ để thuyết phục làm nàng ra mặt làm chứng bởi vì tiểu lưu manh phạm tội trước đây ở thời đại này một người phạm tội ký lục đối với toàn bộ gia đình đều có rất lớn ảnh hưởng vì thế cái kia tiểu lưu manh người nhà cũng chịu thua ở định ra 2.000 khối bồi thường kim sau chuyện này liền tính giải quyết riêng nhưng đối với bọn họ hai bên tới nói đều cảm thấy cái này xử lý kết quả thập phần nhẹ quất. Hoa Quốc là một cái nhân tình xã hội, kỳ thật Hoác Chuẩn bị khuyên lui sự tình chưa chắc không có cứu vãn đường sống, đáng tiếc không chờ Hoác Hùng Anh cùng Vu Nam nghĩ đến biện pháp, hắn liền trộm từ trong nhà chạy mất, chỉ ở ngày hôm sau cấp trong nhà đánh một chiếc điện thoại báo bình an, sau đó không còn có cùng trong nhà liên hệ quá. Nay người ở bên ngoài xem ra, là Hoác Chuẩn đã bắt đầu tự xa ngã ý tứ, bị trường quân đội khai trừ. Này đối với bất luận cái gì một cái muốn tổng quân hoặc là làm chính trị người tới nói, đều là một cái thật lớn vết nhơ, đủ để ở hắn chính trị kiếp sống còn không có bắt đầu thời điểm, liền chặt đức này một cái tân chức con đường. Đặc biệt là ở hoác chuẩn bản nhân biểu hiện ra không phối hợp thái độ khi, mặc dù có hoác Hùng Anh cùng vu Nam cho hắn làm chỗ dựa, hắn tiền đột như cũ là xa vời. Lúc này, tuyệt đại đa số người đều còn tôn trọng quyền lực địa vị. hoác chuẩn như vậy cơ hồ xem như bị phán chính trị tử hình thanh niên tức khắc từ trong đại viện nhất đoạt tay kim quy tế biến thành mọi người tránh còn không kịp tồn tại trừ bỏ những cái đó còn tưởng bán nữ nhi đạt được hoác hùng anh cùng vu nam hảo cảm nhân ra phàm là yêu thương khuê nữ cha mẹ đều không muốn đem nữ nhi gả cho hắn bởi vì chuyện của con mấy ngày nay hoác hùng anh cùng vu nam luôn là bản một chương mặt lạnh, hai vị luôn là tinh thần sáng láng quân nhân mắt thường có thể thấy được tiểu tụy rất nhiều bảo kia một lần tiểu chuẩn nghỉ trở về ngươi nói hắn giống như có tâm sự hắn rốt cuộc có cái gì tâm sự đâu kết thúc huấn luyện sau vu nam tiếp nhận bảo bảo đưa cho nàng khăn lông đột nhiên mở miệng hỏi kỳ thật vu nam thực không hiểu nàng cùng trượng phu đã cấp nhi tử tưởng hảo biện pháp tuy rằng quân đội khai trừ rồi hắn nhưng hắn như cũ có thể tham gia chiêu binh khảo thí tuy rằng khởi điểm không có trưởng quân đội tốt nghiệp như vậy cao nhưng chỉ cần có thực lực dựa vào quân công cũng có thể chậm rãi bò lên tới hơn nữa hoác hùng anh cùng vu nam đều là thực thuần túy quân nhân ở bọn họ xem ra mặc dù cả đời đều chỉ là cái đại đầu binh chỉ cần có thể vì quốc gia làm việc kia cũng là quang vinh. chính là mặc dù bọn họ đã cấp nhi tử phô hảo lộ hắn vẫn là trộm chạy mất vu nam bỗng nhiên phát hiện chính mình giống như không hiểu biết chính mình nhi tử hắn rốt cuộc nghĩ muôn cái gì đâu nam gì Các người có hay không nghĩ tới, kỳ thật hoác chuẩn hắn cũng không muốn tham gia quân ngũ. Bảo Bảo thật cẩn thận mà nói, kỳ thật cũng không quy định quá, cha mẹ đều là quân nhân, nhi tử nên thích tham gia quân ngũ, hẳn là trở thành quân nhân A. Nhưng là trước đó, giống như bao gồm nàng ở bên trong tất cả mọi người cảm thấy, bởi vì hắn từ nhỏ tiếp thu đặc thù huấn luyện, bởi vì hắn cao hơn người bình thường thân thể tố chất, đều chứng minh rồi hắn có được trở thành một cái ưu tú quân nhân điều kiện. hắn cũng nhất định sẽ trở thành quân nhân. Ngày đó ở sân thượng xem ngôi sao thời điểm, Hoác chuẩn hỏi nàng một vấn đề. Hoa hoa, ngươi thích tham gia quân ngũ sao? Vấn đề này không giống như là đang hỏi nàng, càng như là Hoác chuẩn đối chính mình chất vấn. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, ngày hôm sau huấn luyện thời điểm, bảo bảo mới có thể nói bóng nói gió mà dò hỏi vu nam, tưởng từ nàng trong miệng biết Hoác chuẩn ở trường quân đội có phải hay không, có cái gì không như ý địa phương. Đáng tiếc thân là mẫu thân Vu Nam, đối với này hết thệ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn như thế nào sẽ không nghĩ tham gia quân ngũ đâu? Vu Nam kinh ngạc hỏi, nhưng là giây tiếp theo, nàng liền thay đổi sắc mặt. Hiện tại thi đại học là trước điển trí nguyện lại ra điểm, nàng nhớ rõ lúc ấy chính mình cùng trượng phu thật cao hứng, cái này điểm xác định vững chắc có thể thượng tốt nhất đế đô trường quân đội, lúc ấy nhi tử nói gì đó tới. Nàng chỉ lo cao hứng đều nhớ không rõ. Cuối cùng chính là nàng cùng trượng phu đánh nhịp, cấp điền xong rồi sở hữu trí nguyện, từ tốt nhất đế đô trưởng quân đội đi xuống bài, thuần một sắc đều là trưởng quân đội hoặc là công nghiệp quân sự loại chuyên nghiệp. Lúc ấy nàng cùng trượng phu còn cười sưng, chờ hắn qua trường quân đội kiểm tra sức khỏe, phân đến đệ nhất bộ thuộc về hắn chế phục sau, cả nhà đuổi cái thời thượng, đi chụp một trường ảnh gia đình. Đến lúc đó một nhà ba người đều ăn mặc quân trang, chỉnh chỉnh tê tê, kêu nhất định thật xinh đẹp. Nàng tự hồ cũng đương nhiên cảm thấy, nhi tử là nguyện ý niệm trường quân đội. Có lẽ hắn có khác ý tưởng đâu. Bảo bảo huyền truyền mà nói. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, hoặc chuẩn tính cách có lẽ chưa chắc thích hợp tham gia quân ngũ. Hắn người này có chút bá đạo, điểm này từ hắn từ nhỏ liền thích đương đại ca có thể nhìn ra được tới. Hắn chính là một cái ái ngôi đầu, chủ quan tính rất mạnh nam nhân, quân đội có nề nếp quy củ, khuôn sáo quy định chỉ sợ cũng không chiêu hắn đại thấy. Chính là bởi vì từ nhỏ sinh hoạt ở bộ đội trong đại viện, từ nhỏ bị cha mẹ ký thác trở thành một cái ưu tú quân nhân hy vọng, ngay cả hoác chuẩn chính mình đều không xác định, hắn thật sự không muốn tham gia quân ngũ sao. Hiện tại, hắn hẳn là tìm được đáp án. Bảo Bảo cảm thấy, cái kia nghẹn khuất ngoài ý muốn, đối hoác chuẩn tới nói chưa chắc không phải một lần trọng sinh. Bất quá kia tiểu tử chạy trốn trước cư nhiên đều bất hòa nàng nói một tiếng, thật bạch mù bọn họ cùng nhau xem ngôi sao giao tình, Thật lòng dạ hẹp hòi, giả dạ rộng dãi bảo bảo ở chính mình bí mật ghi sổ bổn thượng cho hắn nhớ thượng một bút. Chương 96 ta là nữ chủ cực phẩm cô em chồng 23. Hoác gia bên kia, không phải cái gì hảo lựa chọn. Giang gia, giang thành thật kia trương quán tới hàm hậu thành thật trên mặt lộ ra một mặt trào phúng cùng khoai ý. Phía trước hoác gia biểu hiện cỡ nào cao ngạo a nhưng hiện tại duy nhất nhi tử tiền đồ hủy hoại, hoác gia còn có thể có cái gì tương lai đáng nói đâu. Đều nói người đi trả lệnh, chờ Hoắc Hùng Anh cùng vu nam lui về sau, không có tiền đồ nhi nữ, hóa gia chỉ biết càng ngày càng xuống dốc. Giang thành thật cảm thấy chính mình là có lâu dài kiến thức người, cũng không thể đem duy nhất chất nữ gả đến Hoắc gia đi. Cố nhiên hiện tại cùng Hoắc gia liên hôn, có thể từ Hoắc Hùng Anh vợ chồng trong tay được đến rất nhiều nhân mạch trợ lực, nhưng hắn muốn chính là lâu dài chỗ dựa, mà không phải một cái nhiều lắm ở hương thịnh mười mấy năm liền nối nghiệp vô lực thông gia. Giang Minh Diệu vẫn là có chút không cam lòng, bởi vì hoác chuẩn là số lượng không nhiều lắm đối nàng biểu hiện lãnh đạo nam nhân, nàng thật sự rất muốn trông thấy hiện tại hắn, hắn còn có thể bảo trì hắn cao ngạo sao. Từ Giang Minh Đình rời đi cái này ra, hơn nữa thật sự bất hòa trong nhà liên hệ, liên kết hôn như vậy chuyện quan trọng đều không có báo cho người trong nhà sau. Giang Thành thật cùng vương quyên đối nàng cái này dưới gối duy nhất hài tử quản giáo liền càng thêm khắc nghiệt, không chế dục thậm chí đạt tới biến thái nông nỗi. Bọn họ tựa hồ rất sợ nàng cùng Giang Minh đình giống nhau, làm ra ngỗ nghịch bọn họ sự tỉnh tới. Bởi vậy ở Giang Thành thật lên tiếng sau, Giang Minh rượu chút nào không dám lộ ra chút nào không cam lòng cảm xúc, chỉ là thuận theo gật gật đầu. Chúng ta quân khu tân sai khiến tới Âu Chính Ủy, trong nhà cũng có một đôi nhi nữ, nhi tử tuổi tác lớn hơn một chút, nghe nói thực xuất sắc, ở thi đại học khôi phục năm thứ nhất liền thi đậu tỉnh đại. giang thành thật trong miệng âu chính ủy ở hỗn loạn nhất kia mấy năm đã chịu lan đến cả nhà hạ phong đến nông trường tiến hành cải tạo lao động hắn tuổi tác tuy rằng cùng giang thành thật không sai biệt lắm đại nhưng thân thể tố chất ít nhất so giang thành thật kém mười mấy tuổi mọi người đều nói cái này chính ủy vị trí chỉ là mặt trên cho hắn bồi thường rốt cuộc âu chính ủy phụ thân vị kia đồng dạng bị sửa lại án xử sai lão thủ trưởng cũng không phải là người bình thường chỉ là chính ủy vị trí đều ủy khuất nhân ra đâu giang thành thật cùng âu chính ủy đi chính là cùng điều chính trị lộ tuyến nhưng hai người chi gian không có cạnh tranh quan hệ tương phản càng bởi vì hai người tân chức chiêu số không sai biệt lắm đi ở hắn đằng trước âu chính ủy nếu là nguyện ý hỗ trợ giang thành thật hướng lên trên bò lộ sẽ hảo tẩu rất nhiều hơn nữa âu gia nhi từ đại học học chính là chính trị hệ hiển nhiên là vì tương lai làm chính trị làm trải tràn đối với giang thành thật tới nói âu gia cái này lựa chọn so hiện tại hoắc gia càng tốt Giang Minh Diệu cũng hiểu biết một ít có quan hệ Âu gia tình huống, trong lòng đã thực nguyện ý, tuy rằng đối thoát chuẩn còn có chút không cam lòng, nhưng mục tiêu minh sắc nàng thực minh bạch, Âu gia nhi tử mới là nàng lựa chọn tốt nhất. Nói đến cũng khéo, năm đó Âu gia hạ phóng nông trường, vừa lúc liền ở Tân Hồng Công xã, cũng chính là thôn hạ câu đội sản xuất lệ thuộc cái kia công xã. Cùng rất nhiều niên đại văn kịch bản giống nhau. Lâm Nhụy ngay từ đầu ôm ôm đùi mục đích tiếp cận những cái đó đặc thù thời kỳ bị phê đấu cải tạo phần tử xấu, âm sai dương sai cùng trong đó một thiếu niên phát triển ra cảm tình. Cái kia hiện tại bị người nhà họ giang theo dõi thanh niên, lúc này đã là Lâm Nhụy đang ở kết giao đối tượng. Hai người từng có cùng chung hoạn nạn ân tình, lại cho nhau nâng đỡ cổ vũ vượt qua lần đầu tiên thi đại học, hiện tại đại học đồng dạng đều ở tỉnh thành hai người cảm tình thập phần ổn định. có lẽ là bởi vì một ít trung nam nữ vai chính lẫn nhau lực hấp dẫn âu thụ thanh thâm ái lâm ngụy thậm chí nguyện ý vì nàng chống đối phụ mẫu của chính mình giang gia luôn là đem bản tính đánh rất khá đáng tiếc mỗi lần đều lựa chọn không nên tuyển người phỏng chừng thức mau thế giới ý chí liền sẽ giáo ngụy bạch liên cùng giả thành thật này đối thúc cháu là người lúc này đây toàn quân đại bỉ tây hoài quân khu ở cá nhân tái thượng quả thực chính là đại sát tứ phương không mấy ngày Sở hữu tiến đến tham gia diễn tập quân đội đều biết, Tây Hoài quân khu có một bí mật vương bài, ngoại hiệu ai khóc tử thần. Chính là cái loại này lớn lên nhược chít chít, giống như một quyền là có thể bóp chết tiểu thân thể, kết quả ở trên sân thi đấu đem ngươi tấu mà muốn chết muốn sống kia một loại. Nàng như vậy hung tàn còn chưa tính, ngươi ở động thủ thời điểm hơi chút cỏ đến nàng một chút ra, nàng nước mắt liền xôn xao mà đi xuống chảy một bên rơi lệ, một bên hung tàn mà đem ngươi đánh cho tàn phế. Chờ đến ngươi chịu đựng không nổi tuyên bố nhận thua, mang theo một thân thê thảm thương thế, nàng cái này người thắng có thể ở ngươi bên cạnh khóc so người còn thảm. Dân già liền có ai khóc tử thần cái này ngoại hiệu. Không hề trí hoãn, nữ binh tổ quán quân ra đời. Ngay từ đầu, cái này danh hiệu cũng liền ở nữ binh quần thể trung lưu truyền, nam binh nhóm cũng không có đem cái này ngoại hiệu đương hồi sự, cũng không phải bọn họ khinh thường nữ nhân, mà là ở lực lượng thượng. Nam nữ chi rằng có cách xa trên lệch, điểm này, mặc dù thông qua hậu thiên rèn luyện cũng rất khó đền bù. Một cái ưu tú nữ quân nhân có khả năng đánh không lại một cái không có trải qua huấn luyện, nhưng thân thể tố chất thập phần cường hãn nam nhân, đặc biệt lúc này sẽ bị các quân khu lựa chọn tới tham gia cá nhân tái không có chỗ nào mà không phải là quân đoàn nhân tài kiệt xuất ưu tú quân nhân, thân là nam tính quân nhân trung rút kiếm mầm, sao có thể thừa nhận chính mình sẽ bại bởi nữ binh đâu. Cũng là quân đội các đại lao nghe thế thứ tây hoài quân khu mang đội thủ trưởng khoe khoang bọn họ vũ khí bí mật, đồng nhiên bắt đầu sinh làm lúc này đây nam nữ binh quán quân tỉ thí một chút ý tưởng, mới cho nam binh một cái rõ ràng nhận thức đến ái khóc tử thần uy lực đại cơ hội. Vị kia nam quân nhân mang cho bảo bảo huy hiếp lực thậm chí so được với vu nam, là một cái nghiêm cẩn quân nhân, hắn một chút đều không khinh địch, ở tỷ thí trước nghiên cứu quá bảo bảo chiến thuật, biết nàng sức lực so giống nhau nữ tính đại. muốn thắng qua nàng tốt nhất đừng làm nàng chiếm cư chủ động vị trí tận lực giảm bớt nàng chủ động gây ở trên người hắn thân thể tiếp xúc bất quá hắn vẫn là tính sai bởi vì bảo bảo sức lực tuyệt đối không phải đơn giản so giống nhau nữ tính lớn hơn một chút mà thôi mấy năm nay ở tiếp thu huấn luyện khi trừ bỏ đề cao tự thân phản ứng năng lực cùng sức chịu đựng ngoại bảo bảo đối này một thân quái lực khống chế lực cũng có điều tăng lên bằng không dựa theo nàng một quyền tạp chết lợn dương lực đạo Ở so đầu khi, những cái đó quân nhân đã sớm gây tay gây chân, sao có thể nguyên vẹn đứng, chỉ là có chút mặt mũi bầm dập đâu Ở cùng cái này nam quân nhân đối kháng thời điểm, bảo bảo sức lực từ lúc bắt đầu khống chế tốt một phân lực, tăng lên tới một chút năm phần. Thậm chí ở cuối cùng một chút đem hắn cả người nâng lên, hoàn thành không trùng xoay tròn 8 tuần nữa, ngạnh sinh sinh đem người chuyển phun thời điểm, hơi mất khống chế, dùng tới rồi hai phân lực. Xác định đối phương đã đánh mất năng lực phản kháng sau, bảo bảo đem cái kia nam quân nhân phóng tới trên mặt đất, chính mình còn lại là vén tay háo lên, nhìn nhìn chính mình vì ngăn cản trụ hai nhớ tiên chân đã là xương đỏ khuỷu tay phần lưng. Nước mắt xôn sao mà nói lưu liền lưu, đối lập bên người sủi lờ, còn có chút ghê tẩm buồn ôn, cũng có chút hoài nghi nhân sinh nam quân nhân, hoàn toàn chứng thực nàng ái khóc tử thần danh hiệu. Lúc này đây toàn quân diễn luyện chung. Bảo Bảo không chỉ có ở cá nhân đấu đối kháng chung bày ra ra siêu nhân năng lực, ở xạ kích thi đấu khi, càng là lấy phá kỷ lục thành tích bắt được tay súng thiện xạ danh hiệu. Tây hoài quân khu ở đoàn thể diễn luyện khi thành tích cũng không tính đặc biệt lý tưởng, nhưng Bảo Bảo tồn tại làm Tây hoài quân khu tỏa sáng rực rỡ, trung ương lãnh đạo đều nghe nói như vậy một vị nữ binh vương tồn tại. Hiện tại còn không quá chịu coi trọng thể dục bộ càng là đối nàng mơ ước không thôi. Nghĩ tiếp theo thế vận hội ô mang theo vị này binh vương đi tham gia cử tạ hoặc là xạ kích tái khả năng tính. Bởi vì ở toàn quân đại bỉ trung biểu hiện ưu dị, thi đấu sau khi trở về, bảo bảo liền từ phía trước trung sĩ phá cách tăng lên đến đại quý, ở nàng tuổi này, đã thập phần ghê gớm. Vũ Nam ở chuyện của con thượng gặp một ít đả kích, dứt khoát đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở bảo bảo trên người, nàng đã quyết định, đem bảo bảo bồi dưỡng thành chính mình người nối nghiệp. Bị ký thác kỳ vọng cao nữ tử bộ đội đặc chủng đoàn, nhất định sẽ giao cho một cái cũng đủ tư cách nữ binh trong tay. Bị ký thác như vậy đại hy vọng, bảo bảo đau cũng vui sướng. Nàng thích nhân dân đội quân con em cái này cao thượng chức nghiệp, cũng hưởng thụ loại này trước mấy đời chưa bao giờ từng có trải qua, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng ở bị huấn luyện thành một cái chết cầu thời điểm ở ghi sổ bổn thượng lại nhớ hoác chuẩn một bút. Năm nay bắt đầu mùa đông quả nhiên không có hạ tuyết, nhưng hoác chuẩn vẫn là ở 12 tháng sơ, mọi người đều mặc vào thật dày áo đông khi đã trở lại. Bộ đội trong đại viện người đã thật dài thời gian không có thấy quá hắn, so với vừa ly khai khi cạo bản tức, khuôn mặt cương nghị thanh niên, hiện tại hoác chuẩn trên người đã xảy ra thật lớn biến hóa. Đầu tiên là tóc thật dài, hoác chuẩn sơ cảng đài nam tinh lưu hành tam thất phân, ném đầu thời điểm, rất có tuổi trẻ khi quách phù thành bóng dáng. Nguyên bản quá mức sắc bén mặt bộ đường con đều bị trung hòa một ít, có vẻ chính vừa lúc. Ở mỗi người đều hận không thể đem chính mình bọc thành hùng mùa. Hoắc chuẩn liền mặc một cái hơi mỏng dương nhung sam, bên ngoài là một kiện nội sấn dê con nhung cao bồi áo khoác. Áo khoác tả hữu cổ áo thượng các có một cái đại túi, phía bên phải túi thượng treo một cái màu đen kính mát, trương dương bắt mắt. Hắn nửa người dưới ăn mặc cùng sắc hệ loa quần, chân giấm màu trắng hồi lực dày, có một cái đại bao. kéo một cái dương hành lý, không e rẻ mà đi ở đại viện chủ trên đường. Nhìn như vậy hoác chuẩn, các trưởng bối sôi nổi ở trong lòng lắc đầu. Bọn họ cảm thấy, hoác chuẩn thật là hủy hoại, này phúc dáng vẻ lưu manh bộ dáng, cùng đầu đường ăn không ngồi rồi tên du thủ du thực có cái gì khác nhau. Mà người trẻ tuổi ý tưởng cùng trưởng bối hoàn toàn không giống nhau, bọn họ điên cuồng ở trong lòng ho hét, như vậy thời thượng siêm y thì bọn họ chỉ ở cảng đài điện ảnh nhìn thấy quá. Hoác chuẩn rốt cuộc là ở nơi nào mua tới. Cái kia kính mát, thật sự là quá khốc, cái kia loa quần, càng là có hình đến không được. Hoác chuẩn ở một đống người chú mục hạ, rốt cuộc đi tới nhà mình tiểu dương lâu trước. Tiểu, tiểu chuẩn, đứng ở cửa cảnh vệ viên thiếu chút nữa không có nhận ra hắn. Hoác chuẩn cùng bọn họ trao hỏi, thập phần bình tĩnh hướng trong phòng đi đến. Hắn biết, hiện tại chính mình lại xoáy lại thời thượng, mọi người xem nốc cũng là bình thường. Thủ trường, tiểu chuẩn đã trở lại. Không đợi hoác chuẩn vào nhà, nghe được động tĩnh ra tới xem xét nhân viên cần vụ liền cao hứng mà về phòng báo tin đi. Ngươi không phải nói năm sau hạ tuyết mới trở về sao. Đi theo vu nam vợ chồng ra tới bảo bảo ở nhìn thấy hoác chuẩn kia một khắc nhịn không được nhắm hai mắt lại. Này thổ chiều thổ chiều nam nhân là ai? Cảm giác đôi mắt có bị mạo phạm đến. Sang năm. Hoắc chuẩn nghi hoặc một lát thực mau liền nghĩ tới rời đi ngày đó cùng chân bảo lực kia một hồi đối thoại, tươi cười tức khắc có chút cứng đờ. Nhìn vẻ mặt của hắn, bảo bảo còn có cái gì không rõ đâu. Lúc ấy nàng nghe được ghi âm thời điểm cũng thực nghi hoặc, bởi vì kia căn bản là không phải hoác chuẩn thanh âm, nhưng khờ ca chém đinh chặt sắt mà nói là chính mình còn nguyên thuật lại. Cảm tình gặp được một cái không đứng đắn chủ nhân, thu nhận sử dụng cơ cũng trở nên không như vậy bảo hiểm. Ta đã trở về. thoát chuẩn nhìn trước mắt người nhà, nhẹ giọng nói. "Rời đi này năm tháng, hắn tìm được rồi chính mình chân chính muốn làm chức nghiệp, hơn nữa phấn đấu ra một ít kết quả, nhưng là ở đạt được sự nghiệp thượng thỏa mãn cảm đồng thời, hắn vẫn là nổi điên dường như tưởng niệm chính mình người nhà. Giờ khắc này, nhìn phụ mẫu của chính mình cùng hoa hoa, hắn phiêu bạc tâm hoàn toàn được đến yên ổn. Người còn biết trở về. Vu Nam báo nổi, tiến lên túm chặt hôn chướng nhi tử lỗ thai. đương mẹ nó luôn là có như vậy một môn hài tử không có biện pháp phản kháng tất sắc kỹ. Đau đau đau đau đau. Xoáy bất quá ba giây, hoác chuẩn đã bị bách cung eo bị lao mẹ xách theo lô thai tún đến trong phòng đi, ngăn cách sân ngoại không ít lén lút xem náo nhiệt ánh mắt. Ta đã trở về. Ở trải qua bảo bảo trước mặt thời điểm, hoác chuẩn há miệng thở dốc không tiếng động mà đối nàng nói. Này một câu, là chuyên môn nói cho nàng nghe. Âu đại ca. Ngươi đối tượng đều bị ngươi sùng hư, nàng như thế nào bỏ được ngươi mỗi ngày vì nàng mang cơm đâu, đổi làm ta, khẳng định luyến tiếp ta đối tượng như vậy vất vả. Giang Minh Diệu ngăn ở Âu Thanh Thụ trước mặt, lộ ra săn sóc thương tiếc biểu tình. Lâm Nhụy đang muốn trong văn phòng ra tới, nhìn đến này đối đứng chung một chỗ thập phần đang đối thân mật nam nữ, biểu tình tối nghĩa. Chương 97 ta là nữ chủ cực phẩm cô em chồng 24. Kỳ thật mỗi một quyển đều có này có thể trước sau như một với bản thân mình nhân vật giả thiết. Liên lấy lâm nhụy vì nữ chính niên đại trọng sinh văn tới nói, đời trước hôn nhân tan vỡ nguyên nhân chủ yếu chưa chắc đều ở nàng trong mắt mẹ bảo, muội bảo trượng phu, bất công bà bà cùng thái bà bà, tiêu căng, cô em chồng trên người, lâm nhụy bản thân cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. chịu niên đại hạn chế, cái này thời kỳ hoàn cảnh chung đều là đại gia đình thức sinh hoạt. trưởng huynh trưởng tỷ giúp đỡ cha mẹ nuôi nấng đệ đệ muội muội, chưa phân ra trước gia đình thành viên nộp lên hơn phân nửa tiền lương cấp thân là đương gia nhân bà bà. Nay đó, ở cái này niên đại đều là lơ lỏng bình thường. Mà lâm nhụy càng như là tân thời đại người, càng chú trọng chính mình tiểu gia đình, cảm thấy kết hôn sau trưởng phu có thể hợp lý giúp đỡ cha mẹ huynh muội, nhưng là ở trong lòng hắn, bãi đệ nhất vị cần thiết là chính mình cùng hai tử. các trưởng bối hẳn là ở hôn sau thể diện rời khỏi nhi nữ sinh hoạt. Bởi vậy ở cái này, thân là nam chính âu thủ thanh tất nhiên có nàng sở thưởng thức tính cách đặc thù, tỷ như tự chủ tự lập, cũng không sẽ bởi vì cha mẹ thái độ dễ dàng thay đổi ý nghĩ của chính mình, hán thích cũng bao dung có khuyết điểm lâm nhụy, đối nàng thiên vị trình độ hoàn toàn đạt tới lâm nhụy chờ mong. Như vậy một cái tính cách cùng lâm nhụy tương phù hợp nam chủ, tự nhiên sẽ không bởi vì một ít bạch liên hoa trà xanh kỹ nữ tham gia, khiến cho Lâm Nhụy đối bọn họ cảm tình sinh ra hoài nghi. Cho nên ở cự tuyệt Giang Minh Diệu kỳ hào khi, âu thụ thanh là phi thường không lưu tình. Người ai? Chỉ là này một câu linh hồn chất vấn, khiến cho Giang Minh Diệu sắc mặt xanh mét. Lâm Nhụy mới vừa niệm đại nhị, năm nay nghỉ hệ sư phạm có một cái chuẩn giáo viên hạ cơ sở hoạt động, sở hữu ở giáo sinh sẽ rửa theo gần đây phân phối nguyên tắc, đến hộ tịch sở tại các trường học thực tập. lâm nhụy vừa lúc bị phân phối tới rồi giang minh diệu nơi cơ quan nhà giữ trẻ giang minh diệu cũng là gặp được tới nhà giữ trẻ cấp đối tượng đưa cơm vào thụ thành sau mới biết được nguyên lai like cái này chính mình cùng thúc thúc vừa ý nam nhân đã có đối tượng bất quá giang minh diệu cũng sẽ không bởi vì mục tiêu có đối tượng liền từ bỏ ở thông qua cộng đồng đồng sự nghe được lâm nhụy là người nhà quê trong nhà cha mẹ người nông một đống huynh đệ tỷ muội sau càng thêm nối chính mình có tin tưởng Nàng không tin chính mình sẽ lần lượt thua ở những cái đó ở nông thôn muội trên tay. Mấy ngày nay, Giang Minh Diệu thường xuyên ở Âu Thụ Thanh lại đây đưa cơm thời điểm xuất hiện, ngày đầu tiên cũng xen lẫn trong một đám ấu sư bên trong cùng Âu Thụ Thanh chào hỏi qua. Nàng cho rằng chính mình mỹ mạo dịu dàng, cùng với trong lúc lơ đạng ánh mắt ám chỉ, đủ để cho người nam nhân này chú ý tới nàng. Kết quả ở chính mình biểu hiện ra đối hắn thưởng thức sau. Hắn phản ứng đầu tiên cư nhiên là hỏi nàng là ai. Ngươi luyến tiếc ngươi đối tượng cho ngươi đưa cơm là chuyện của ngươi, ta đau lòng ta đối tượng ăn không quen nhà ăn đồ ăn, tưởng mỗi ngày cho nàng đưa cơm cũng là chuyện của ta, khả năng ngươi tương đối vô dụng đi, đều tìm không thấy một cái sẽ đau lòng ngươi nam nhân. Âu Thụ Thanh là Âu gia hướng chính khách phương hướng bồi dưỡng hài tử, hắn có thể nói ra như vậy không lưu tình nói, đủ để thấy được hắn đối Giang Minh Diệu ấn tượng rất kém cỏi. Ta còn không có đối tượng đâu. Giang Minh Diệu khỏe miệng chịu chịu. miễn cưỡng hiện ra một cái tiêu chuẩn tươi cười. Lâm Nhụy cũng thật thông minh, có thể đem ngươi như vậy ưu tú nam nhân đều dạy dô đối nàng ta cần ta cứ lấy, đáng tiếc ta quá ngu ngốc, đều tuổi này, còn không có nói qua đối tượng đâu. Này nơi nào là ở khen Lâm Nhụy à, rõ ràng chính là ám chỉ nàng thủ đoạn cao, tâm kế thâm, bảo không chuẩn là ở nhiều ít cái nam nhân trên người luyện liền kinh nghiệm, mà nàng đơn thuần trong sạch. chưa từng có cùng bất luận cái gì một người nam nhân từng có vượt rào hành vi có một số việc không cần dạy dỗ là ta cam tâm tình nguyện làm như vậy đến nỗi ngươi lớn như vậy không đối tượng sao khả năng không phải buồn mà là lớn lên xấu dứt lời âu thụ thanh lướt qua giang minh diệu chiều lâm nhụy đi đến đói bụng đi ta mẹ cho ngươi làm đầu hủ tắc thịt nhìn chính mình đối tượng âu thụ thanh mãn nhãn ôn nhu sủng lịch ân lâm nhụy cười đến trương dương cực kỳ trong lòng vì chính mình vừa mới hoài nghi mà hối hận. Cái kia nữ đồng chí ra trụ bờ biển sao. Hai người triều giáo viên văn phòng đi đến, rất xa, Giang Minh Diệu còn có thể nghe được hai người đối thoại thanh. Đối nhân ra sự tình nàng nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú, ta xem nàng không nên ở nhà giữ trẻ đường lao sư, hẳn là đi phụ nữ điều giải sẽ mới đúng. Âu thụ thanh trong miệng phụ nữ điều giải sẽ là một cái nửa dân gian bán chính thức tổ chức. Thành viên phần lớn đều là năm 60 tuổi lao thái thái, bởi vì về hưu không có chuyện gì, liền thích điều giải một ít chuyện nhà mâu thuẫn, bất quá hiệp hội thành lập đến nay cũng không thật sự hoàn thành quá vài món sự, tương phản còn bởi vì trong đó mấy cái thành viên xem náo nhiệt không chê sự đại ca tính, ở nhân gia phu thê, mẹ chồng nàng dâu chi gian nơi nơi đổ thêm dầu vào lửa, náo vài cái gia đình, thiếu chút nữa đã bị chia rẽ. Bởi vì lúc trước thành lập cái này hiệp hội chính là một ít quan lớn phu nhân, mặc dù cái này hiệp hội không làm thật sự, đến nay cũng không có giải tán, chẳng qua đối ngoại thanh danh xú một ít. Ở bên ngoài người xem ra, tiến vào cái này hiệp hội nữ nhân, tương đương cùng bà tám ngóc đối. Giang Minh Diệu khí đến phát run, trước có Hoác Chuẩn, lại có Âu Thủ Thanh, hiện tại nam nhân một đám đều mắt mù lại miệng độc sao, bọn họ như thế nào liền không hiểu thưởng thức chính mình thiện lương cùng dịu Giang đâu. Nàng cho rằng lúc này đây chỉ là xuất sư bất lợi, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ba ngày sau chính mình thật sự nhận được điều trước thông chi. Nàng từ thập phần thể diện cơ quan nhà giữ trẻ lão sư biến thành xú danh rõ ràng phụ nữ điều giải sẽ công văn, đi làm ngày đầu tiên, chờ đợi nàng chính là một cái bị châm ngòi mẹ chồng nàng dâu quan hệ, sắp bị con dâu chạy về quê quán bà bà phẫn nộ. Giang Minh Diệu tuổi trẻ nhất, tư lịch cũng nhất thiện, bị một đám hiệp hội lao thái thái đẩy đến trước nhất đầu. quần áo bị xé vỡ, mặt bị trào hoa, giang minh rượu mơ màng hồ đồ mà trở về nhà, đêm đó ở nhà lại khóc lại nháo, liền công tác đều từ bỏ. Hóa ra, hoác chuẩn ở ăn cơm thời điểm giảng thuật chính mình này non nửa năm trải qua. Nguyên lai like lúc trước hắn cùng cái kia cùng bị trường học khai trừ đồng học chạy phía Nam đi, hai người đều sinh ra quân chính gia đình. Đối với thời cuộc biến hóa cảm giác, xa so người bình thường càng nhẹ bén. Từ quốc gia tuyên bố cải cách mở ra bắt đầu, Bọn họ liền cảm thấy Hoa Quốc sẽ có biến hóa lớn, đặc biệt làm thí điểm phương Nam thành thị, càng là có vô số kỳ ngộ đang chờ đợi đầu cơ giả nhóm. Phía trước hai cái lâu lâu trộm ở nửa đêm chuồn ra trường quân đội liền cùng chuyện này có quan hệ, chẳng qua lúc ấy bọn họ đều không có tưởng hảo, muốn hay không vi phạm cha mẹ trưởng bối chờ mong. Có thể nói kia kiện ngoại ý muốn phát sinh cũng không xuất từ bọn họ buồn ý, nhưng xác sắc, sắc thật thật giúp bọn hắn tráng sĩ đoạn cổ tay. bị động mà làm hạ không thể quay đầu lại quyết định. Hiện tại phương Nam quả nhiên khắp nơi là kỳ ngộ, nhưng đồng dạng, mới đến hơn nữa không có kinh nghiệm bọn họ cũng gặp rất nhiều suy sụp Nhất gian nan một đoạn nhật tử, hoác chuẩn cùng bằng hữu rửa vào một ít tư nhân tiểu xưởng làm việc vật nuôi sống chính mình, hai người đều nghẹn một hơi, nhất định phải xông ra một chút thành tích tới, mới hảo vẻ vang về nhà, nói cho cha mẹ, bọn họ muốn đi con đường kia cũng không có sai. Mặc dù con đường này không phù hợp bọn họ chờ mong. Đây là phía trước các ngươi thay ta bồi kia số tiền, đây là nhi tử cho các ngươi hiếu kính tiền. Hoác chuẩn từ cao bồi áo khoác mồm to túi móc ra thật dày hai chồng nhân dân tệ, bảo thủ phòng trừng có hai ba ngàn khối. Vũ Nam cùng Hoác Hùng Anh đều là chính trực quân nhân, hai người đối với vật chất cũng không có quá lớn theo đuổi, quốc gia tiểu dương lâu chỉ cần bọn họ còn sống, là có thể trụ một ngày. Cuộc sống hàng ngày đều có hạng ngạch xứng cấp, cơ, tam cơm, coca có co thịt có màn thầu cơm, quanh năm suốt tháng trên cơ bản liền ăn mặc quân đội chế phục, hai người tiêu dùng cực nhỏ. Chứ bỏ tự thân quân hàm nên có tiền trợ cấp ngoại, bọn họ chưa bao giờ nhiều muốn quốc gia một phân tiền, cũng không có dựa tự thân địa vị thu chịu quá hối lộ. Hơn nữa mấy năm nay, hai người giúp đỡ rất nhiều hy sinh, thương tàn quân nhân cùng người nhà, kỳ thật tiền tiết kiệm thập phần hữu hạn. Phía trước Hoác Chuẩn sẽ ra chuyện một nửa bồi thường khoản, cơ bản đã đem của cải đào rỗng Hai người tiền trợ cấp một tháng thêm lên có thể có tiểu tam trăm, nhưng là nói ra bên ngoài người khả năng không tin. Hiện tại Hoác Chuẩn móc ra tới này số tiền, hai vợ chồng đến tích cóp mười mấy năm. Không có làm trái pháp luật sự. Hoác Hùng Anh ngồi ở vị trí này, sợ nhất chính là bên người thân nhân nương hắn quyền thế làm một ít nguy hại quốc gia, nguy hại nhân dân sự tình. Không có. Chúng ta đi rồi hương giang quan hệ khai nhà máy, thủ tục chính quy hợp pháp, phù hợp thâm thành địa phương tân chính sách. Hoác chuẩn chém đinh chặt sắt mà nói, hắn khẳng định sẽ không đi đầu cơ trục lợi con đường này, cửa này sinh ý tuy rằng tới tiền mau nhưng cách cục quá tiểu hơn nữa đầu cơ trục lợi không phù hợp quốc gia quy định, hắn cũng sợ bị người theo dõi, cho hắn ba mang đi phiền thoái. Bất quá từ hắn nơi đó nhập hàng nhân thủ tục hay không chính quy. Đại phê lượng nhập hàng hay không phải về nguyên quán chào hàng kiếm lấy trên lệnh giá, liền không phải hoác chuẩn có thể bảo đảm. Thời đại này đầu cơ khách quá nhiều, hoác chuẩn bản nhân cũng không cảm thấy những người đó cách làm có vấn đề lớn, nhưng hắn biết, cũ kỹ phụ thân khẳng định không thể tán thành những người đó hành vi. Vì thế hắn dứt khoát không nói, dù sao hắn lời này cũng không tính gạt người. Ân, Hoác Hùng Anh há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là ông ông mà lên tiếng. Nhi tử không ở nhà trong khoảng thời gian này, hắn cùng thê tử cũng tỉnh lại mấy năm nay bọn họ hành vi, có lẽ bọn họ thật sự không thể xưng là là đủ tư cách phụ thân. Nếu nhi tử có muốn làm sự tình, ở không trái pháp luật dưới tình huống, liền từ hắn đi thôi. Ta còn cho các ngươi mang theo không ít thứ tốt đâu. Hoác chuẩn ăn xong cuối cùng một ngụm cơm, chạy nhanh đi đến phòng khách đem mang đến bao lớn bao nhỏ mở ra. Bên trong đều là một ít phương nam mới mẻ đồ vật. Tỉ như đồng hồ điện tử cùng son môi mặt xương, còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám quần áo. Hắn đem mấy thứ này phân loại phóng hảo, cha mẹ cắt một túi, còn có một túi là chuyên môn cấp bảo bảo chuẩn bị. Hương giang mới nhất khoản quyền anh bao tay. Bảo bảo không nghĩ tới, hoác chuẩn còn cho nàng chuẩn bị lễ vật, đặc biệt lúc này nam gì cùng hoác thúc thúc còn ở đâu. Nàng tiểu tâm mà dùng dư quang xem xét mắt một bên thúc thúc ca gì. Này thứ gì, hoa hoẹ loẹ loẹn, có thể mặc sao. Cái này son môi như thế nào là cái này nhan sắc, không thành không thành, ta nhưng dùng không tới, này không phải quá thời hạn huyết tương sao? Hai vợ chồng bỗng nhiên bắt đầu lớn tiếng nói chuyện, phê phán nhi tử đưa những cái đó lễ vật. Thật là không hiểu các ngươi người trẻ tuổi suy nghĩ cái gì, Vu Nam à, ngươi cùng ta đi trong phòng, giúp ta nhìn xem, này đó quần áo ta liền ở ngươi trước mặt mặc một lần liền thành, chuyển ra đi muốn cho người cười đến rụng răng. Hoác Hùng Anh thanh âm cao vút mà nói, rõ ràng Vu Nam cùng hắn ly đến như vậy gần, những lời này, rõ ràng chính là cố ý nói cho bảo bảo nghe. Ân, ngươi cũng cho ta xem, này váy như thế nào như vậy đoàn A, ta đều hơn 20 năm không có mặc qua váy, khẳng định khó coi. Nói, hai vợ chồng không coi ai ra gì về phía lầu hai phòng ngủ đi đến. Nhi tử lần này về nhà liền mang theo ba người lễ vật, thái độ đã là bày ra tới. Hoác Hùng Anh cùng Vu Nam vốn là thích bảo bảo, hiện tại nhi tử không muốn tổng quân, có thể có một cái tham gia quân ngũ con dâu cũng coi như là thỏa mãn bọn họ nguyện vọng. Đến nỗi ra thế bối cảnh tranh lệnh, hai người căn bản là không phải để ý mấy thứ này người, bọn họ so hoác chuẩn càng bức thiết, hận không thể ngay sau đó bảo bảo liền thành bọn họ con dâu. Không không không, kỳ thật cũng có thể chậm một chút. Bảo bảo mới vừa ở quân đội bộc lộ tài năng, tương lai lộ còn trường đâu. Cũng không thể bị nam nhân hài tử cấp trì hoãn, liền tính người kia là chính mình thân nhi tử, vu nam đều đến suy xét suy xét. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, nếu là hai hài tử thật sự ở bên nhau, nàng đến trước cùng nhi tử câu thông hảo, tạm thời không cần hài tử, gần nhất bảo bảo tuổi tắc còn tương đối tiểu, đại phu đều nói, quá sớm sinh hài tử đối đại nhân hài tử đều không tốt, thứ hai bảo bảo sự nghiệp cũng rất quan trọng, hắn nếu là dám làm bậy, đem hắn chân đánh gãy. uy Ngươi như vậy nam gì bọn họ sẽ hiểu lầm Tiểu dạng Trước mắt thanh niên thái độ đã thực rõ ràng Bảo bảo lúc này còn không biết Nàng nên cùng bảo lực đưa làm đôi Bất quá xuất phát từ nữ hải tử rụt rẻ Bảo bảo vẫn là ngượng ngùng một chút Hiểu lầm gì Hoác chuẩn giả ngu giả ngơ Đây là chuyên nghiệp cấp bao tay Hiện tại nước ngoài làm so chúng ta quốc nội hảo Ta này không phải đau lòng bộ đội bao cắt sao Mang theo cái này bao tay Có thể cho quốc gia tiết kiệm được không ít quân phí đâu. Kêu biểu tình đơn thuần, sống thoát thoát một cái một lòng vì nước, vì quân chân thành thanh niên. Xem ra là ta hiểu lầm. Bảo bảo mang lên quyền anh bao tay, nặng nề mà dối dối nắm tay, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha, lừa gạt ngươi. Hoác chuẩn cười, ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ngươi cũng lừa ta. kia chính là hắn lần đầu tiên nhìn lầm đâu. Đem một cái cọp mẹ xem thành cứu con. Ba mẹ bọn họ. Không phải hiểu lầm. Hoác chuẩn trước nghiêng thân thể. Hai người trước người cách bàn ăn. Chóc mũi chi gian lại chỉ có mấy centimet khoảng cách. Bảo bảo đầu hóc quanh mà một chút tạc. Tiểu tử này thật soái, Cùng với, này trang điểm thật thổ. Vào lúc ban đêm, bảo bảo làm một giấc mộng. Trong mộng giảng thuật không có nàng thế giới này chuyện xưa. Đây là một quyển niên đại trọng sinh làm ruột văn. Giảng thuật đời trước hôn nhân bất hạnh nữ chính lâm nhụy ở đạt được trọng sinh kỳ ngộ sau gặp được mệnh định nam chính, quá thượng không biết xấu hổ hạnh phúc sinh hoạt chuyện xưa. Tại đây thiên, chân gia chính là một cái vai ác nhân vật, bất quá bởi vì nữ chính rộng rãi, này mấy cái đời trước hãm hại nàng nhà chồng người vẫn chưa có quá nhiều nữa mặc, chỉ ở giảng thuật đời trước trọng sinh phiên ngoại khi nói thêm tới rồi vài câu. Phiên ngoại chung, lâm nhụy cùng nữ nhi sau khi chết chân bảo lực gặp thật lớn đã kích, Trước kia chỉ là gờ, sau lại trực tiếp biến thành ốc, hắn cả ngày cầm cấp nữ nhi làm món đồ chơi phát ốc, rốt cuộc lấy không dậy nổi khắc đau. Trong nhà đã không có lớn nhất nguồn thu nhập, tư phán hảo cùng bà bà một phen tuổi dựa chồng trọt miễn cưỡng nuôi sống một nhà bốn người người. Nguyên thân thân thể gây yếu, tâm tư mất cảm, cảm thấy tàu tử cùng chất nữ chết cùng nàng có xả không ngừng liên hệ, buồn bực dưới, nhân bệnh bỏ mình, nàng chết nhưng thật ra đánh thức bảo lực trách nhiệm tâm. Hắn mang theo mẫu thân cùng mãi mãi rời đi cái này có quá nhiều thương tâm hồi ức địa phương. Ở phiên ngoại chuyện xưa, đưa bọn họ kết cục định nghĩa vì báo ứng, dẫn tới người đọc hoan hô vô tay. Lâm nhụy trọng sinh sau, cũng không có trả thù người nhà họ chân, bất quá bởi vì nàng đối người nhà cải tạo, hoặc nhiều hoặc ít cũng ảnh hưởng người nhà họ chân nguyên bản quỹ đạo. Lâm lỗi ở khắc gỗ thượng cũng có chút thiên phú, hơn nữa Lâm nhụy dạy dỗ, như láo mục thích cái này tiểu đồ đệ. bởi vì thượng tuổi, tinh lực hưu hạn duyên cớ, hắn dứt khoát ở năm thứ hai giải tán học đồ ban, hết sức chuyên chú dạy dỗ lâm lỗi một người. mà khai trí chậm, giai đoạn trước vẫn luôn yên lặng luyện tập kiến thức cơ bản chân bảo lực ở học đồ ban giải tán sau chỉ có thể chính mình nghiên cứu. hắn dù cho thiên phú hơn người, nhưng bởi vì học tập thời gian quá ngắn duyên cớ, này một đời chỉ là một cái tay nghề thực tầm thường thợ mộc, chỉ có thể giúp các hương thân đánh một ít đơn giản gia cụ. Thu vào xa không bằng đời trước. Chân gia nhật tử đơn giản mà lại căn cối, bởi vì sinh hoạt trình độ hữu hạ, nguyên thân không chiếm được thực tốt dinh dưỡng bổ sung. ở lâm nhụy trọng sinh kia một đời, như cũ chết ở không sai biệt lắm tuổi tác. Ngộng sau khi tỉnh lại, Bảo Bảo gối đầu đều đã ướt đẫm, tuy rằng chỉ là một giấc mộng, nhưng nàng có thể cảm giác được. ở nguyên thân hai lần tử vong thời điểm, người trong nhà cực kỳ bi thương cảm xúc. Nàng không ngừng mà thở hồn hển, qua hồi lâu. mới miễn cưỡng bình định xuống dưới. Đây là nàng lần thứ hai nằm mơ, lần đầu tiên, là ở đệ nhất thế thời điểm, nàng mơ thấy lấy xuyên qua nữ đường tỷ vì vai chính nội dung. Bảo Bảo bắt đầu tự hỏi, này đó cảnh trong mơ cùng nàng không ngừng xuyên qua tao ngộ chi gian có phải hay không có cái gì tất nhiên liên hệ, đồng thời cũng muốn từ giữa tìm được tính chung cùng sai biệt. Nàng cảm thấy, cảnh trong mơ có thể là một loại nhắc nhở, đời trước, Bởi vì nàng thông qua nữ chính ngôn hành cử chỉ suy đoán tới rồi thân phận của nàng, cũng đại khái hoàn nguyên chuyện xưa nội dung, cho nên cảnh trong mơ không hề xuất hiện. Mà đệ nhất thế thời điểm, nàng chỉ là đoán được đại đường tỉ xuyên qua nữ thân phận, mà này một đời, nàng càng là một đinh điểm khác thường đều không có phát rất tới. Nếu cái này suy đoán chính xác, đối nàng tới nói kỳ thật là một chuyện tốt, ít nhất cảnh trong mơ tồn tại có thể cho nàng hiểu biết vị trí thế giới bối cảnh. Không đến mức đương một cái ngốc tử. Bảo bảo ngồi dậy, mở ra đèn bàn, từ đầu giường bàn nhỏ thượng cầm lấy một quyển ký sự buồn cùng một chi bút. Này ba cái thế giới kỳ thật có một cái tính chung, chúng nó đều là lấy thế giới vì bối cảnh triển khai. Hơn nữa này đó loại hình đều thập phần gần, cơ hồ đều là giảng thuật chuyện nhà làm ruột văn. Trừ cái này ra, chính mình thân phận cũng có rất nhiều tính chung, nàng sở bám vào người thân thể này trí thân. Tựa hồ đều là chung không quá chính diện nhân vật. Nói không quá chính diện, khả năng vẫn là bảo bảo ở vào chính mình lập trường điểm tô cho đẹp một chút, ở làm ruột văn, này đó quả thực chính là mọi người đòi đánh cực phần A. Bảo bảo chạy nhanh dùng bút trên giấy loạn đồ loạn họa, xóa và sửa rất phía trước viết xuống những cái đó suy đoán, cái này nhận chi, quá làm bên vực người mình bảo bảo cảm giác được không thoải mái. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, bảo bảo phát hiện, Chính mình bám vào người thân thể chủ nhân, đều không ngoại lệ, thập phần tuổi trẻ liền đã chết, rất nhiều thậm chí vẫn là trẻ nhỏ. Nay cung nàng sở dĩ sẽ bám vào người ở các nàng trên người, có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Bảo bảo có chút cân nhắc không ra. Bởi vì tưởng không rõ, nàng dứt khoát trước lướt qua vấn đề này. Kỳ thật này ba cái thế giới chuyện xưa biến động, đều phù hợp vai chính cá tính. Đại đường tỷ bản thân chính là nữ cường làm ruộng văn vai chính. Bản thân ý chí lực, đầu óc độc lập tính đều ở vào ba cái nữ chính đứng đầu, nàng cùng nam chính cảm tình cũng không phải thuận buồm xuôi gió, là đại đường tỷ bản nhân khắc phục đủ loại trắc trở mới có mặt sau tốt đẹp đại kết cục Bởi vậy đương đại đường tỷ bản nhân có lựa chọn khác sau, nàng cùng nguyên bản nam chính mệnh định nhân duyên liền chặt đức, bởi vì câu chuyện này chủ tuyến là nàng, quyền chủ động cũng ở tay nàng. Mà cái thứ hai chuyện xưa chung... Nam nữ chủ cảm tình tiền đề là nam chủ nhân thương xuất ngũ về quê, cùng với nói thích nam chủ, không bằng nói nữ chủ càng thích tương lai thành công cái kia nam chủ, bởi vậy đương nam chính không có bị thương, lưu tại hắn yêu nhất bộ đội khi, hai người nhân duyên cũng cắt đứt. Mà cái thứ ba chuyện xưa, nội hoạch là tương đối tiểu bạch ngọt sùng văn, chủ yếu nội dung liền giảng nam chủ như thế nào sùng sùng sủng, đem nữ chủ đặt ở đệ nhất vị, nữ chủ hay chính là lấy nàng vì trung tâm nam nhân. Chỉ cần nam chủ cá tính bất biến, cảm tình tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì khúc chết. Bảo bảo đối lâm nhụy hiểu biết rất ít, nếu không phải trong ngộng nhắc tới chân ra cùng lâm nhụy chi gian đơn đoán, nàng đều không thấy được có thể nhớ tới trong thôn còn có như vậy một nhân vật. Đúng rồi, còn có một cái ngoại ý muốn phát hiện. Cái kia đã từng cùng nàng cùng đài cảnh Ký giang tiểu liên cư nhiên là nguyên tắc chung xuất diễn còn tính nhiều trà hoa sen, ở miêu tả. Giang Tiểu Liên sớm theo dõi cả nhà sửa lại án xử sai trở về nam chủ Âu thụ thanh, như toàn cấp nam nữ chủ chế tạo hiểu lầm. Nhưng làm Tiểu Bạch ngọt xuống văn, như thế nào cho phép có nam nữ chủ ngươi hiểu lầm ta, ta hiểu lầm chuyện của ngươi sinh ra đâu, bởi vậy Giang Tiểu Liên lên sân khấu không bao lâu, đã bị nam chủ hấn đi xuống, liên quan Giang Tiểu Liên thúc thúc thẩm thẩm cũng chưa chiếm được chỗ tốt. Người một nhà trung duy nhất may mắn phải kể tới Giang Minh Đình. nàng chưa bao giờ trộn lẫn hợp cha mẹ cùng đường muội chi gian rồi nhặng bay quanh giang gia bị thua sau nàng báo danh viện cương hoạt động đi xa xôi khu vực chi giáo tiêu sái mà rời đi cái này tràn ngập không thoải mái ký ức địa phương nói đến cũng kéo ở nãi nãi hòa hảo nương thừa nhận không được cháu gái nữ nhi tuổi còn trẻ liền ly thế thống khổ hơn nữa quanh năm làm lụng vất vả cũng đều sớm đi chân bảo lực chỉ có một thân thô giáp thợ một tay nghề cuối cùng lẻ loi một mình mang theo thân nhân cho cốt rời đi cố hương. Từ các hương thân nhàn ngôn toái ngữ lộ ra một câu, hắn giống như đi biên cương. Cũng không biết, ở chuyện xưa không có ghi lại địa phương, khở ca cùng tẩu tẩu có phải hay không cũng có một đoạn đến chế nhân duyên. Bảo bảo nhìn ký sự buồn thượng rậm rạp manh mối cuối cùng vẫn là đem kia vài tờ giấy xé xuống dưới, xé rách rập nát sau vọn tới hành lang buồng vệ sinh công thoát nước. Có một số việc, chỉ có ghi tạc trong đầu mới là nhất bảo hiểm. Chương 98 ta là nữ chủ cực phẩm cô em chồng xong Bảo Bảo đi vào thế giới này gần 16 năm, trừ bỏ 3 tuổi năm ấy bởi vì lợn rừng xuống núi từng có một chút tiếp xúc ngoại, nàng vẫn là lần đầu như vậy gần gũi quan sát Lâm Nhụy. Hôm nay bộ đội nghỉ, Bảo Bảo cưới xe buýt chuẩn bị về nhà, vừa lúc gặp đồng dạng nghỉ về nhà Lâm Nhụy. lúc ấy trên xe chỉ có bên người nàng có một cái không vị, sau lên xe Lâm Nhụy ngẩn người sau, ngồi ở nàng bên người. Đã lâu không thấy. Cái này vẫn an có chút mới lạ xấu hổ. Kỳ thật lâm nhụy cũng không biết có thể cùng bảo bảo liều cái gì. Đời trước, các nàng là không đối phó trị dâu em chồng. Đời này, hai người cũng chỉ là xa lạ đồng hương. ân nghe nói ngươi ở cơ quan nhà giữ trẻ thực tập, rất không tồi. Bảo bảo cũng không mặn không nhạt mà ứng hòa hai câu. Là khá tốt. Lâm nhụy cười cười, ngươi ca kết hôn đi, hắn cùng ngươi tẩu tử cảm tình hào sao. cũng không nói lên được là mang theo suy nghĩ như thế nào, Lâm Nhụy hỏi ra như vậy một vấn đề. Bởi vì đi học, thực tập duyên cớ, nàng về nhà thời gian rất ít, hơn nữa Lâm mẫu biết nữ nhi không thích nghe nàng nghị luận người nhà họ Trân Thị Phi, đương Lâm Nhụy ở nhà thời điểm, rất ít nói lên chân ra. Lâm Nhụy rất muốn biết, đã kết hôn non nửa năm Trân Bảo Lực cùng hắn tân thê tử ở Trung có được không, bất quá này một đời rất nhiều chuyện đều đã xảy ra thay đổi. Tỷ như khó chơi xảo quyệt lao chân quả phụ tái giá, tỷ như bệnh hưởng hưởng muốn đại ca nuôi sống chân bảo bảo hiện tại cũng có thể diện chức nghiệp cùng đủ để nuôi sống chính mình tiền lương. Nữ nhân kia yêu cầu đối mặt chỉ có từ phán hảo một người, chỉ cần nàng có thể tiếp thu trượng phu càng nghe mẹ nó điểm này, hẳn là có thể quá không tồi đi. Bọn họ đương nhiên được rồi, hiện tại trường học nghỉ, ta tẩu tử liền ở ta ca trong tiệm hỗ trợ, còn đi theo học làm khắc gỗ kiện, nàng làm vài thứ kia. Ta ca đều đương bảo bối cất giấu đâu. Bảo bảo đôi mắt trật lóe, bỗng nhiên trở nên nói nhiều lên. Trừ bỏ ta tẩu tử, ta thật đúng là tìm không ra cái thứ hai cùng ta ca xứng đôi cô nương tới. Người biết ta ca người nọ có bao nhiêu làm giận sao, làm hắn truyền lời, có thể đem người sống tức chết, người chết khí sống. Cũng theo ta tẩu tử có thể ở đem những lời này đó qua một lần sau đầu đại khái hoàn nguyên ra nguyên bản ý tứ. Bảo bảo vui đùa dường như nói về nàng ca vài lần có thể nói hủy diệt tính truyền lời. Từ làm như vậy một giấc mộng sau, nàng nghiêm trọng hoài nghi, đời trước nữ chủ lâm nhụy cùng nhà chồng người có như vậy thâm ngăn cách, khờ ca công không thể không. Tỷ như áp suy sụp lâm nhụy cọng dơm cuối cùng, cái kia có quan hệ với hảo nương không muốn chiếu cố hải tử truyền lời. Lúc ấy chân bảo lực lại như vậy cùng lâm nhụy nói, ngươi sinh nữ nhi chính ngươi chiếu cố, ta muốn chiếu cố ta chính mình sinh nữ nhi. Dựa theo bảo bảo đối khở ca mạch não cùng đối hảo nương hiểu biết, nàng cảm thấy nguyên lời nói khả năng cũng không phải như vậy. Lúc ấy, lâm nhụy cùng từ phán hảo mẹ chồng nàng dâu quan hệ đã xu với khẩn trường, mà ở hài tử giáo dục cùng nuôi nấng vấn đề thượng, mẹ chồng nàng dâu càng dễ dàng xuất hiện tân mâu thuẫn. Từ phán hảo cảm thấy, làm hai người tường an không có việc gì tốt nhất phương pháp chính là giảm bớt tiếp xúc, nàng không ở nàng dưỡng dục hài tử thời điểm khoa tay múa chân. Cho lâm nhụy nguyên vẹn quyền tự chủ, đồng dạng, nàng tinh lực đều đặt ở chiếu cô chính mình bệnh tật ốm yếu nữ nhi trên người, miễn cho nữ nhi sinh bệnh, lâm nhụy lại cảm thấy cái này cô em chồng là đại phiền thoái. Khơ ca chuyện lời, làm từ phán hảo thái độ nhìn qua thập phần lạnh nhạt bất cận nhân tình, mà không có thể hiện nàng vì cái gì không muốn ở mang hài tử chuyện này thượng cấp con dâu phụ một chút khổ chung. Ở xử lý mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng vấn đề thượng. Khờ ca khẳng định là có vấn đề lớn Nhưng lâm nhụy liền một chút đều không có làm sai sao Phu thê là thân mật nhất một loại quan hệ Một cái cùng ngươi cùng chung chăn gối gần 2 năm nam nhân Chẳng lẽ ngươi còn không thể hiểu được hắn tính cách sao Liền lấy mãi mãi hỏa hảo nương tới nói Các nàng chưa chắc không biết bảo lực ở truyền lời lại ra công năng lực sao Nếu thật sự không biết Lúc trước ở bảo bảo nhắc tới khi Mãi mãi liền sẽ không tiếp thu nhanh như vậy Chẳng qua các nàng mâu thuẫn đều không phải là là bởi vì bạo lực truyền lời mới khiến cho, các nàng tính cách đều quá cường thế, lẫn nhau cũng không chịu cấp đối phương một cái dưới bậc thang. Bạo lực truyền lời, chỉ là làm các nàng càng có lý do lẫn nhau bực bội đi xuống. Chỉ có thể nói, hai người hôn nhân căn cứ vào manh hôn ách cả, gà, đoạn cảm tình này cũng không vững chắc. Bởi vậy ở mâu thuẫn sinh ra thời điểm, Lâm Nhụy chỉ cảm thấy chính mình ủy khuất. Lại trước nay không có nghĩ tới muốn đi thâm nhập hiểu biết chính mình trợ phu, hiểu biết nhà chồng những người đó. kia một đoạn hôn nhân sở dĩ thất bại, bọn họ hai bên đều có phiết không rõ quan hệ. Bằng không ta vì cái gì muốn ở ta ca kết hôn thời điểm hao hết tâm tư lộng một đài thu nhận sử dụng cơ trở về, chính là sợ hắn loại này truyền lời phương thức, đem sống yên ổn ra đều cấp xả tan. Bảo bảo treo ghẹo mà nói, làm bộ nhìn không thấy lâm nhụy thất hồn biểu tình. Nàng đảo không phải tưởng cùng Lâm Nhụy làm tốt quan hệ, chẳng qua dựa theo chung miêu tả, nam chủ hâu thụ thành tương lai quyền cao chức trọng, xem như một nhân vật. Người như vậy, mặc dù không thể giao hảo, cũng không nên chiêu ác. Bảo Bảo chỉ là muốn nói cho Lâm Nhụy, nàng sợ chán ghét nhà chồng người, chưa chắc thật sự có nàng trong tưởng tượng như vậy bất ham. Nàng hy vọng nàng có thể buông thành kiến, về sau lẫn nhau tưởng an không có việc gì sinh hoạt. Đang nói xong những lời này đó về sau. Bảo Bảo liền nhắm mắt lại, làm bộ nhắm mắt dưỡng thần. Thấy nàng như vậy, lâm nhụy cũng không có biện pháp truy vấn mặt khác vấn đề, chỉ có thể mang theo đầy bụng tâm tư, lâm vào đối kiếp trước hồi ức. Giang Minh Diệu sát thật là một cái bất khuất kiên cường, có nghị lực nữ nhân, đáng tiếc, như vậy tốt ưu điểm, không có bị nàng dùng ở chính đạo thượng. Ở bị phân phối đến phụ nữ điều tiết hiệp hội sau, Giang Minh Diệu chỉ đóng cửa lại khóc một buổi tối, thực mau liền tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Nàng thậm chí cũng chưa dám cùng thúc thúc Giang Thành thật giải thích chính mình sở dĩ bị vô cớ điều đến phụ nữ điều tiết hiệp hội chân chính nguyên nhân, bởi vì nàng minh bạch, một khi thúc thúc biết là Âu Thụ Thanh sau lưng thao tác, đối phương rất có khả năng sẽ đối nàng năng lực tỏ vẻ thất vọng. Hiện giờ nàng có thể làm, chính là ở Giang Thành thật phát hiện điểm này phía trước, mau chóng thu hoạch Âu Thụ Thanh hảo cảm. Vì thế Âu Thụ Thanh phát hiện, cái kia gia trụ bờ biển nữ đồng chí giống cái âm hồn giống nhau. càng thường xuyên xuất hiện ở chính mình chung quanh, cũng không biết đối phương rốt cuộc như thế nào làm được, cư nhiên đánh bậy đánh bạ cùng mẹ nó leo lên giao tình, còn được đến con mẹ nó hảo cảm. Ở phát hiện mẹ nó bắt đầu càng thêm thường xuyên biểu hiện ra đối Giang Minh Diệu thưởng thức khi âu thụ thanh liền biết chính mình cần thiết làm điểm cái gì, làm Giang Minh Diệu hoàn toàn biến mất ở hắn trong sinh hoạt. Hắn tìm người điều tra Giang Minh Diệu, sau đó phát hiện một kiện rất là thú vị sự. Ở hắn phía trước, Giang gia cư nhiên đã từng đánh quá hoác gia chủ ý. Bất luận cái gì sự tình, chỉ cần làm, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Vương Quyên vài lần nóng vội mang theo nữ nhi chất nữ xuất hiện ở hoác gia, đã sớm khiến cho người có tâm chú ý. Hơn nữa có một đoạn thời gian, Giang Minh Diệu nghĩ mọi cách gia nhập có hoác chuẩn ở đây tụ hội, cũng đủ để nhìn ra nàng dụng ý. Chẳng qua từ hoác chuẩn bị trường quân đội khai trừ sau, kia toàn gia liền đem mục tiêu chuyển rời đến hắn trên người. Nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn cũng coi như là đại hoắc chuẩn chịu qua. Trừ cái này ra, hắn còn phát hiện Giang Gia có một cái phản bội ra gia tộc nữ nhi, nữ nhân kia gả cho hoắc chuẩn thích nữ hài nhi ca ca. Giang Gia đối này rất không vừa lòng, tựa hồ vẫn luôn muốn tìm cơ hội cấp đối phương một cái giao hấn. Đến lúc đó, thế tất sẽ liên lụy hoắc chuẩn người trong lòng người nhà. Âu Thụ Thanh là tiêu chuẩn chính khách tư duy, cũng liền ở lâm nhụy trên người. hắn chỉ số thông minh sẽ tạm thời rất tuyến, ở phát hiện chuyện này liên lụy đến hoắc gia sau, âu thụ thanh lập tức ý thức được, đây là một cái cơ hội tốt, một cái cùng hoắc gia phản thượng quan hệ cơ hội tốt. Quân chính là hai cái hệ thống, nhưng quân chính không phân ra, có đôi khi, này hai cổ thế lực cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Hán ba ở Tây Hoài quân khu làm chính ủy, nhưng là tư lịch còn thấp. Xa xo ra kém Hoác Hùng Anh cùng Vu Nam hai vị này rửa quân công thật đánh thật đua đi lên thủ trưởng ở quân đội uy hiếp lực. Cùng Hoác gia giao hảo, mặc dù chỉ là một cái nông cạn hảo cảm, cũng là rất có ích lợi. Vì thế ngày hôm sau, Âu Thụ Thanh xuất hiện ở Hoác gia, cùng Hoác chuẩn mật hàn huyên trong chốc lát. Giang Minh Diệu đối những việc này hoàn toàn không biết gì cả, nàng dựa vào mấy năm nay trang ngoan bán thuần tích cốc hạ nhân mạch quan hệ rốt cuộc chờ tới rồi một cái cơ hội. Âu Thụ Thanh sẽ đi tham gia một cái quân nhị đại tổ chức sinh nhật yến, nàng có nhận thức bằng hữu, vừa lúc cũng bị mời tham gia cái kia hoạt động, có thể đem nàng mang lên. Tu hội là ở một cái mát sở cơ và nhà ăn ghế lô. Bọn họ đến tương đối sớm, dẫn hắn quá khứ bằng hữu lâm thời gia điểm trạng hướng, ở cùng nàng đi vào nhà ăn dưới lầu thời điểm liền không thể không trước tiên rời đi, nàng đem lễ vật giao cho Giang Minh Diệu, làm ơn nàng chuyển giao cấp sinh nhật yến chủ nhân. Giang Minh Diệu dựa theo đối phương báo cho ghế lô hảo đi tìm đi, lúc này trong phòng chỉ có hoác chuẩn một người. Nàng không nghĩ tới, tự nhiên sẽ nhìn thấy cái này biến mất non nửa năm nam nhân. Đối phương thay đổi rất lớn, hắn trang điểm hảo phong cách tây, hảo thời thượng, Giang Minh Diệu chưa từng có gặp qua như vậy tân triều xoáy khí nam nhân, mặc dù ngay từ đầu thích hắn là thích hắn ra thế bối cảnh, lúc này nhìn thấy ăn mặc cao bồi áo khoác cùng loa quần hoác chuẩn. Nàng không tự chủ được bị hán ngoại tại bắt được. Giang Minh Diệu nghe nói, Hoác Chuẩn cũng không có bởi vì bị trường quân đội khai trừ mà suy sút. Hán Nam Hạ bắt đầu làm sinh ý, nghe nói cùng Hương Giang nơi đó đều có sinh ý lui tới, chỉ non nửa năm thời gian, liền kiếm lời không ít tiền. Lúc này, mọi người quan niệm quyền thế xa xa lớn hơn tiền tài, nhưng Hoác Chuẩn cha mẹ có quyền thế, hán bản nhân lại có thể kiếm tiền, về điểm này mỏng manh hoàn cảnh xấu. tựa hồ cũng có thể đủ đền bù. Bởi vì ở Âu Thụ Thanh nơi đó liên tiếp bị nhục Giang Minh Diệu lại nghĩ tới Hoắc chuẩn. nay nửa năm ngươi quá hảo sao, ngươi có biết hay không, ta hảo tâm thương ngươi, chính là ta không có cái kia tư cách. Giang Minh Diệu dùng tay véo véo đùi, trong mắt nháy mắt ngưng tụ không ít nước mắt. Ta thường xuyên ở trong đại viện nhìn đến cái kia cô nương, này nửa năm, nàng phong cảnh cực kỳ, nhưng ta nếu là nàng... ta tuyệt đối luyến tiếc làm ngươi một người ở bên ngoài chịu khổ giang minh diệu mách lẻo công phu thập phần cao minh đổi làm một cái lòng dạ hẹp hòi chỉ sợ đã sớm đối chính mình bạn gái tâm tồn khúc mắc hắn hàm đoan giận dỗi rời đi ở bên ngoài dốc sức làm non nửa năm mà nàng thân là bạn gái lại như cũ vẻ vang vô tâm không phổi mà sinh hoạt đáng tiếc a giang minh diệu hiểu lầm hoác chuẩn cùng bảo bảo quan hệ gần nhất hai người không có chính thức xác định tình lữ quan hệ Thứ hai mặc dù là tình lữ, Hoác Chuẩn cũng không muốn chính mình thất ý thời điểm, làm hắn nữ nhân cùng hắn một khối chịu khổ. Cho nên Giang Minh Diệu châm ngòi chú định là vô dụng. Nguyên bản ngồi ở trên sofa Hoác Chuẩn chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó đứng dậy rời đi ghế lô. Hắn hành động làm cho Giang Minh Diệu này trái tim bất ổn, cũng không biết chính mình vừa mới kia phiên lời nói có hay không khởi đến tác dụng, nàng nghĩ, hai người tách ra non nửa năm. Có lẽ hiện tại là chính mình tham gia tốt nhất thời cơ. liền ở Giang Minh Diệu miên man suy nghĩ thời điểm, Âu Thụ Thanh mở cửa vào được. Như thế nào liền ngươi một người? Hắn nhữ nhữ mày, giống như thực không vui cùng Giang Minh Diệu cùng chỗ một thất. Từ từ, mắt thấy Âu Thụ Thanh phải đi, Giang Minh Diệu chạy nhanh đem hắn ngăn lại. So với ở phương Nam phát triển, tiền đồ không biết hóa chuẩn, lúc này đứng ở nàng trước mắt Âu Thụ Thanh mới là nàng hôm nay lại đây chủ yếu mục đích. Ta cũng không muốn thương tổn lâm nguyện, chính là cảm tình nào có đạo lý đang nói, ta chỉ là thích ngươi, này chẳng lẽ có sai sao? Giang Minh Diệu nhỏ giọng khóc nức nở, kỳ chi lấy ngược, Ta có phải hay không không nên quay rời ngươi, ta làm ngươi sinh ra bồi rối đúng hay không? Chính là ta thật sự hảo khổ sở, ta cũng không nghĩ tới, có một ngày, ta sẽ thích thượng một cái đã có đối tượng nam nhân. trách chỉ trách ta là đoạn cảm tình này kể tới sau. So với phía trước gần ẩn tàng tàng, hiện tại Giang Minh Diệu trở nên càng thêm trực tiếp. Những lời này, người đối bao nhiêu người nói qua. Âu thụ thanh nhướng mày, sau đó đi đến ghế lô bên kia, mở ra kia một phiến nguyên bản nhắm chặt cách môn. Chỉ thấy một tường chi cách một cái khác ghế lô, lúc này ngồi đầy thần sắc khác nhau bảng tính giả, trong đó còn có lúc trước mang theo Giang Minh Diệu đi tham gia láo hưu tụ hội, bị nàng chuốc say cái kia công cụ người. Giang Minh Diệu sắc mặt nháy mắt liền trở nên trắng bệnh. Những lời này, chỉ đối một người nói, người khác nhiều lắm mắng nàng ốc, thích thượng một cái có đối tượng nam nhân, đã có thể ở không lâu trước đây, nàng còn đối hoác chuẩn nói những cái đó ái mội không do nói a. Hơn nữa ở đây những người này, còn có không ít là nàng lui mà cầu tiếp theo, lúc này, nàng ngày xưa kinh doanh thiện giải nhân ý ra mặt xem như bị hung hăng bái xuống dưới. Giang Minh Diệu đầu góc anh một tiếng nổ tung. Nàng biết, chính mình thanh danh xong rồi. Âu thụ thanh một chút đều không cảm thấy chính mình làm quá mức, muốn càng tốt sinh hoạt là đúng, có dã tâm cũng là đúng, mà khi nàng vì được đến chính mình muốn đổ vật vứt bỏ lễ nghĩa liêm sỉ, thương tổn mặt khác vô tội nữ hài thời điểm, nàng nên làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Không cần âu thụ thanh cùng hoác chuẩn ám chỉ, những cái đó bị giang tiểu liên đương lốp xe dự phòng dưỡng các nam nhân đều ngồi không yên. Nam nhân não bổ năng lực cũng không so nữ nhân kém, ở nhìn đến giang tiểu liên đối âu thụ thanh cùng hoác chuẩn hai gương mặt khi, bọn họ đương nhiên đại nhập chính mình. Mặc dù giang tiểu liên chỉ là ở bọn họ trước mặt khoe mẽ, muốn được đến bọn họ hảo cảm, cũng bị não bổ thành giang minh diệu đã từng câu dẫn quá bọn họ, nhưng lại cảm thấy bọn họ cấp bậc không đủ, vì thế chỉ là cầm cái mồi câu ở phía trước câu, chờ gặp được càng tốt lựa chọn sau liền không lưu tình chút nào vứt bỏ bọn họ. nay còn không phải là nuôi chó sao, cao hứng liền hống một hống, không cao hứng, một chân đá bên cạnh. Ở cái này trong đại viện ở thanh niên, đại bộ phận đều là thời đại này con cưng, nào chịu được cái này đâu. Vì thế không đợi ngày hôm sau, Giang Minh Diệu hành động liền truyền khắp toàn bộ đại viện, nàng khắp nơi Xu nịnh tư thái càng là bị người coi làm là Giang Thành thật một loại tân chức thủ đoạn, nàng Giang Minh Diệu là Giao Tế Hoa, Giang Thành thật chính là một cái tú bà quy công. Một cái chính khách, nhất không được chính là loại này phong bình. Giang Minh Đình nhưng thật ra nhờ họa được phúc, người ngoài cũng không rõ ràng nàng vì cái gì bội phản Giang ra. Giang Thành thật vợ chồng đối ngoại tuyên bố cái này nữ nhi phẩm tính không tốt, ghen ghét mất đi song thân đường tỉ, không ít người lúc ấy đều tin. Hiện tại Giang ra lời đồn đãi truyền ra tới, mọi người tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, này nơi nào là phẩm tính không hảo a rõ ràng chính là không muốn cùng như vậy người nhà thông đồng làm vậy Là phẩm tính, cao khiết tượng trưng A. Giang thành thật thực mau liền đã chịu chính trị xét duyệt, hắn tấn chức con đường sát thật không thế nào sáng giỏi, bị giáng cấp xử phạt. Bọn họ thanh danh thật sự là quá kém, Giang thành thật cuối cùng lựa chọn điều trước, bị phân phối đến một cái nghèo khó thôn chấn làm chấn phó thư ký, cái này chức vị cùng hắn nguyên bản đoàn ủy thư ký quả thực chính là cách biệt một trời. Giang Minh Diệu công tắc cũng làm không nổi nữa. Phụ nữ điều giải sẽ về hưu, lão nhân lấy nàng vì phê đấu đối tượng tìm được rồi tân việc vui, nàng mỗi ngày đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Lúc này, nàng không bao giờ là thúc thúc thẩm thẩm trong tay bảo, chỉ là một cái đã không có chỗ dựa, cũng không có thanh danh tuổi trẻ nữ nhân. Cuối cùng Giang Minh Diệu chạy, nàng cũng đi phía nam. Nơi đó có rất nhiều nhà giàu mới nổi, nghe nói Giang Minh Diệu ở nơi đó tìm một cái rất có tiền nam nhân cho hắn đương tiểu tứ. còn được sùng ái một đoạn nhật tử chỉ tiếc trên thế giới này cũng không mệt có dã tâm nữ nhân phía trước giang minh diệu sở dĩ có thể như cá gặp nước là bởi vì nàng sinh hoạt ở bộ đội trong đại viện nơi này nữ hải tử rộng rãi hào phóng nhưng thật ra đột hiện ra nàng không giống người thường đặc tính nhưng tới rồi bên ngoài xinh đẹp nữ hải tử rất nhiều không thiếu một ít thật sự ôn nhu thật sự thiện lương thật sự vũ mị nữ hải cũng không thiếu giống nàng như vậy dáng vẻ cách cớm lại cực dễ dẫn phát nam nhân hảo cảm nữ nhân. Giang Minh Diệu cũng không có quá lớn ưu thế, thực mau đã bị tiểu ngũ tiểu lục thay thế được. Bảo Bảo cũng là ở người nhà họ Giang rời đi sau mới biết được Hoác Chuẩn cùng nam chủ làm những cái đó sự. Kia tiểu tử thật tổn hại. Hoác Chuẩn cười nhạo một tiếng, ta làm việc đều quang minh chính đại tới, nếu không phải hắn cầu ta hỗ trợ, ta mới lười đến phản ứng nữ nhân kia đâu. Nói chuyện thời điểm, Hoác Chuẩn đôi tay cắm ở loa quần túi thượng, Hơi tùng vai, cái này động tác là hắn từ hương giang nam tinh trên người học được, nghe nói rất tuấn tú, thảo tiểu cô nương thích. Những lời này là hắn nói cho bảo bảo nghe, hắn cũng sợ tiểu cô nương tâm địa quá thiện lương, cảm thấy bọn họ cách làm quá mức phát hỏa. Hoác chuẩn bản nhân ý tưởng cùng âu Thụ thanh giống nhau, cảm thấy là người nhà họ giang tự làm tự chịu. Bảo bảo như suy tư gì, nam chủ cách làm cùng miêu tả nhưng thật ra không sai biệt lắm, hắn chưa bao giờ cấp nữ chính hiểu lầm hắn cơ hội. Nghe khí tượng quan chắc đài người ta nói, hậu thiên khả năng sẽ hạ tuyết. Hoắc chuẩn không giấu vết mà hướng bảo bảo bên người thấu thấu, hai người tri gian khoảng cách càng gần. Cùng nhau xem tuyết sao. Ai nói năm nay mùa đông không dưới tuyết. Ông trời đều biết phải cho hắn sáng tạo cơ hội đâu. Hạ tuyết. Bảo bảo nhìn mắt Hoắc chuẩn, lại bị hắn trang điểm thổ tới rồi đôi mắt. Ngươi đổi một kiện rắn chắc quần áo, nếu không đông lạnh bị cảm làm sao bây giờ. Hoác chuẩn cười nạo một tiếng, hắn một đại nam nhân, sẽ đơn giản như vậy bị đông lạnh đến. Nói nữa, nếu là chuẩn đối tượng làm hắn thêm quần áo hắn liền thêm quần áo, kia hắn nhiều thật mất mặt. Hảo. Hoác chuẩn xoa xoa cái mũi, hắn mới không phải bởi vì nghe chuẩn đối tượng nói mới đáp ứng xuống dưới đâu. Lúc này hắn hoàn toàn đã quên nửa năm trước chính mình đối chân bảo lực hịt mũi coi thường, quả nhiên nhân loại bản chất đều là thật hương. N năm sau. Âu thụ thanh cùng hoác chuẩn bởi vì năm đó kia sự kiện trở thành bằng hữu, mỗi lần hoác chuẩn từ phía nam trở về, hai người đều sẽ gặp mặt. Âu thụ thanh cùng lâm nhụy hôn hậu sinh một đôi long phượng thai, này vốn là lệnh người cực kỳ hâm mộ sự tình, đáng tiếc ở hải tử sau khi lớn lên, phiền não cũng tùy theo mà đến. Lâm nhụy con dâu là cái kêu căng tiểu công chúa, vốn dĩ lâm nhụy trướng mắt như vậy nũng nịu con dâu, đáng tiếc nhi tử thích, náo đem người cưới trở về. Hiện tại mẹ chồng nàng dâu hai ba ngày hai đầu bùng nổ mâu thuẫn. Lâm nhụy nhi tử đứng ở chính mình thê tử kia một bên, khí lâm nhụy thẳng hô đứa con trai này cưới tức phụ đã quên lương thường xuyên gọi tới nữ nhi răn dạy nhi tử cùng con dâu. Khuê nữ đau mẹ, chị dâu em chồng chi răn cũng bạo phát nhiều lần xung đột, đến bây giờ nhìn nhau không vừa mắt, nguyên bản thân mật khăng khít long phượng thai hiểm khích tiệm sinh. Bởi vì trong nhà khói thuốc súng không ngừng, Âu thụ thanh công tác đều đã chịu nhất định ảnh hưởng. Đương Bảo bảo nghe trượng phu nói lên những việc này khi còn có chút ngoài ý muốn, lúc trước chỉ viết đến Long Phượng thai sinh ra, phiên ngoại cũng chỉ miêu tả bọn họ khi còn nhỏ có bao nhiêu đáng yêu, chưa tưởng tưởng, kết thúc lúc sau, nguyên lai like cũng có như vậy nhiều mâu thuẫn. Lâm Nhụy đã từng oán hận trượng phu đối chính mình không đủ để bụng, oán hận bà bà cô em chồng đối chính mình tiểu ra trộn lẫn hợp quá nhiều, nhưng ở nàng biến thành bà bà sau. Lại cũng thành đã từng nàng ghét nhất bộ dáng. Có lẽ nàng chán ghét cũng không phải bà bà cùng cô em chồng, nàng chán ghét chỉ là người khác trọng tâm không có đặt ở chính mình trên người thôi. Đối với này đó, bảo bảo cười mà qua. Nay cũng coi như là một cái thú vị luân hồi đi, lâm nhụy nếu vẫn luôn luẩn quẩn trong lòng, nàng lao niên sinh hoạt chỉ sợ chỉ có thể ở không ngừng đoạn gà bay cho sửa chúng. Đến nỗi bảo bảo, hiện tại nàng đã kế nhiệm bà bà vu nam vị trí, Trở thành Tây Hoài Quân khu nữ tử bộ đội đặc trùng đoàn trưởng, là một cái lập được hai lần nhất đảng công, 5 lần nhị đảng công cùng 11 thứ tam đảng công ưu tú quân nhân. Có một lần ở đuổi bắt ngoại quốc gián điệp thời điểm bởi vì mặt trên tình báo sai lầm, bọn họ ngộ phán địch nhân nhân số cùng vũ khí, kia một lần, bộ đội tổn thất 4 vị ưu tú chiến sĩ, trong đó 7 vị bị trọng thương, bị bắt xuất ngũ. Là bảo bảo ở cuối cùng bên ta sức chiến đấu cơ hồ khô kiệt khi, Lâm Nguy không sợ. nương cự lực cùng tình chuẩn xạ kích năng lực giết chết địch quân mấy cái nhân vật trọng yếu, đoạt lại thiếu chút nữa tiết ra ngoài quân sự cơ mật. Kia một lần, Bảo Bảo ngược chúng bắn ra, cơ hồ nguy hiểm cho sinh mệnh, là hoác chuẩn cùng người nhà ngày đêm canh giữ ở nàng mép, giường, giảng thuật lẫn nhau khắc sâu hồi ức đem nàng đánh thức. Cũng là kia một lần, Bảo Bảo đạt được nhất đẳng công, cũng xác định cùng hoác chuẩn kết giao quan hệ. ở Hoa quốc có quá nhiều quá nhiều giống nàng như vậy phụ trọng đi trước anh hùng. Bọn họ thậm chí không có nghĩ tới tuyên dương chính mình sự tích, cũng không làm người biết. Vẫn là ở bọn họ ngoại tôn nữ đều niệm đại học thời điểm, xã giao truyền thông bắt đầu lưu hành, tiểu cô nương có chút muốn khoe ra tâm tư, đem bà ngoại treo đầy non nửa mặt tường huân chương chụp xuống dưới, thượng truyền đến trên mạng, mọi người mới nhận thức đến cái này chưa bao giờ ở sách giáo khoa thượng xuất hiện quá nữ tướng quân. hối ước anh hùng nhiệt triều bởi vì này mấy chương ảnh trụ bị nhấc lên. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu ở xã giao truyền thông tốt nhất truyền chính mình các trưởng bối lưu lại huân chương. Bọn họ chung có năm đó kháng hoa anh hùng, cũng có gần mấy năm chống lũ cứu tế, quét hát tập độc anh hùng. Lúc đó, Bảo Bảo đã từ từ già đi, nhìn nhân dân đối anh hùng khẳng định cùng hồi tưởng, vui mừng mà cười cười. Nay một đời, nàng thân ái mọi người trong nhà đều có một cái thực tốt kết cục. Mãi mãi cùng lưu ra ra trước sau chân ly thế. dựa theo hai vị lao nhân cộng đồng ý tưởng bọn họ phân biệt cùng chính mình đệ nhất nhậm trợ phu thê tử táng ở cùng nhau đối bọn họ tới nói lao niên thời kỳ lẫn nhau làm bạn đã cũng đủ tốt đẹp hào nương tuy rằng vẫn luôn là độc thân một người nhưng nàng thủ chính mình yêu nhất nhi tử nữ nhi lão niên lại giúp đỡ chiếu cô tôn tử cùng ngoại tôn nữ sinh hoạt vô cùng phong phú khờ ca cùng minh đỉnh tẩu tử liền càng không cần phải nói trước nay đều không có hồng quá mặt ngọt ngọt ngào ngào qua cả đời. Đến nỗi bảo bảo, nàng tự nhiên cũng là hạnh phúc. mươi 99 nông ra con dâu nuôi từ bé một, Bọn họ khẳng định là cô ý, bằng không bảo như vậy ngoan, sao có thể chạy đến hồ sâu biên chơi đùa. Nếu không phải đại ngư tẩu các nàng vừa vặn đi bên hồ giặt quần áo phát hiện bảo, nàng đã sớm chết đuối, cái này làm cho ta như thế nào cùng nàng nương giao đái đâu. Mơ mơ màng màng gian, bảo bảo nghe được bên thai chuyển đến tranh chấp thanh âm. Hải tử không phải còn không có tình sao, cũng không thể bảo đảm nhất định là liên kiều bọn họ đem bảo mang quá khứ. Vừa mới nói chuyện chính là một cái giọng nữ, hiện tại nói chuyện chính là một cái lược hiện trung khí không đủ giọng nam. Trong thôn đều có người thấy. Phó Đại Nham, ta nói cho ngươi, mấy năm nay ta đã đủ vỉ khuất, trước kia ngươi làm ta nhẫn, nói Phó Thời Xuân cùng Phó Nguyệt Hạ đều là hài tử, ta đương mẹ kế, vì hảo thanh danh, ta nhịn. Nhưng hiện tại bọn họ hài tử đều có thể chạy lấy đất. Ngươi kêu ta lại nhẫn bọn họ nhãi con còn chưa tính. Ngươi dựa vào cái gì làm ta nhi tử lại chịu đựng làm bảo chịu đựng Nói chuyện nữ nhân cảm xúc có chút kích động, nếu không phải bận tâm bên người còn có một cái còn hôn mê hài tử, cố tình mà áp chế thanh âm, chỉ sợ hiện tại nên giống đi lên. Năm đó bảo nàng nương là vì cái gì mà chết ngươi không quên đi. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Năm đó ta nhi tử rơi xuống nước cũng không phải ngoài ý muốn, loại chuyện này, bọn họ có thể làm một lần, vì cái gì không thể làm lần thứ hai. Nữ nhân đoán hận nói, bởi vì không biết sự tình nguyên nhân gây ra trải qua, nghe kia liên tiếp tên, bảo bảo có chút như lọt vào trong sương ngủ. Chỉ miễn cưỡng đoán được thanh âm chủ nhân hẳn là một vị mẹ kế, cùng hiện tại trượng phu có một cái nhi tử, nàng trong miệng phó thời xuân cùng phó nguyệt hạ hẳn là vợ trước lưu lại hài tử. Đến nỗi nàng thân thể này, nguyên chủ nhân cùng nữ nhân kia là cái gì quan hệ đâu. Đối phương như vậy khẩn trương nàng, giống như thân sinh mẫu thân giống nhau, nhưng nữ nhân rõ ràng nhắc tới nguyên thân nương, đối phương đã qua đời, rốt cuộc vì cái gì nguyên nhân, nàng sẽ bị dưỡng ở cái này nữ nhân bên người đâu. Các thị, mắt nhìn tức phụ càng nói càng quá mức, phó đại nham có chút sinh khí, cái này lên án thật quá đáng, nào có đương cha có thể thừa nhận chính mình nhi nữ là hư loại đâu. nói nữa. Kia đều là không ảnh sự, ở phó đại nam xem ra, chính mình một đôi nhi nữ xác thật không quá thích cắt thạch tiên cái này mẹ kế cùng phía sau sinh đệ đệ, nhưng bọn họ rốt cuộc cũng là huyết mạch tương liên thân nhân nha, bọn họ khả năng khả năng làm ra tàn hại thủ túc gác sự tới đâu. Tiến nhi, nhìn đến cực kỳ bi thương tức phụ, phó đại nam lại mềm lòng, dùng tới ngày thường hai vợ chồng ở trong phòng ngủ mới có thể dùng tới xưng hô. Đối với cái này so với chính mình nhỏ gần một vòng tức phụ, Phó Đại nam là thích, thậm chí so thích chính mình nguyên phối còn muốn thích. Hơn nữa đối phương cho hắn sinh một cái con lúc tuổi già, làm trong thôn nam nhân đều cảm thấy hắn có bản lĩnh. Ngày thường, Phó Đại nam tự hỏi đều bất công bọn họ nương hai, đằng trước sinh đại nhi tử cùng đại khuê nữ mới cảm thấy hắn cái này tra một chén nước không giữ thăng bằng. Ngày thường đối mẹ kế cùng đệ đệ lánh lánh đảm đạm. Hiện tại nhất quan trọng vẫn là làm bảo đứa nhỏ này sống sót, trong thôn đại phu không được, chúng ta liền đi chấn trên, liền đi huyện thành, nơi đó đại phu đều thần thông quảng đại, đều có thể từ diêm vương trong tay đoàn người, chúng ta nhất định có thể đem bảo cứu sống. Phó đại nham căn chặt răng nói, đi thỉnh bên ngoài dược đường trợ lý đại phu kia nhưng không tiện nghi, đặc biệt đối với bọn họ như vậy trong đất bảo thực nông dân tới nói, chỉ sợ một lần là có thể đem bọn họ non nửa năm thu hoạch cấp đào giống lâu. Nhưng ai làm trên giường cái này tiểu cô nương thân phận đặc thù đâu, tức phụ đem cái này cùng bọn họ không có huyết thống quan hệ hoa hoa xem cùng trong mắt giống nhau. Phó Đại Nham thậm chí cảm thấy, đứa nhỏ này nếu là có cái gì không hay xảy ra, hắn tức phụ có thể đem thiên cấp thọc sụp. Còn dùng ngươi nói, ta đã sớm gọi người đi huyện thành thỉnh đại phu. Phó Cắt Thị Trắng Lao Nhân liếc mắt một cái. Phó Đại Nham cười khổ, hắn như thế nào đã quên, trong nhà bạc phần lớn đều giấu ở tức phụ nơi đó. Đối phương như vậy đau lòng bảo bảo, sao có thể không ở trong thôn đại phu nói chị không được trước tiên khiến cho người đi chân trên, đi huyện thành tìm ý thuật càng cao minh đại phu đâu. Bảo bảo mơ mơ màng màng lại nghe xong một đoạn, sau đó ý thức dần dần chìm vào thức hải chung. Nguyên thân ký ức cuồn cuộn mà ra, bên hai người lúc sau lại nói gì đó lời nói, nàng đều nghe không thấy. Nguyên thân năm nay năm tuổi, ba tuổi trước ký ức đã thực đậm bạc, từ nàng bắt đầu hiểu chuyện khởi. Liền từ vừa mới nửa tỉnh nửa mê gian ở nàng bên thai nói chuyện cái kia cắt thị nuôi ấng nàng, Têu cắt thị kêu nương, Têu cắt thị trưởng phu Phó Đại Nam kêu cha. Phó ra tình huống thập phần phức tạp, hiện tại đương gia người Phó Đại Nam có hai nhậm tức phụ. Đằng trước tức phụ Lưu thị ở sinh tiểu khuê nữ thời điểm khó sinh, tuy rằng cứu một cái mệnh, đã có thể này bị thương đáy, bệnh ngửa ngưởng sống 5 năm sau vẫn là đi. Lúc ấy, hai người đại nhi tử Phó Thời Xuân 8 tuổi. Dùng mệnh tránh trở về tiểu khuê nữ cũng liền năm tuổi Phó đại nham một đại nam nhân nào mang hai đứa nhỏ Hơn nữa lưu thị đi thời điểm hắn cũng liền 30 không đến Như vậy tuổi trẻ số tuổi Hắn có thể lại vì lưu thị thủ một hai năm thê hiếu Cũng đã xem như có tình có nghĩa Phó đại nham người này làm người thanh thật Làm việc ra sức Trong nhà còn có vài mẫu ruộng tốt Coi như thôn đại áo điều kiện trung đẳng nhân ra Mấy năm nay lưu thị bệnh nặng Phó Đại Nam không chỉ có cho nàng tìm ý để hỏi dược, ban ngày vội xong ngoài ruộng sự buổi tối về nhà còn giúp lưu thị giặt quần áo phép xài, đem trong nhà việc nặng cấp làm, phụ cận làng trên sông dưới, ai không biết hắn Phó Đại Nam trọng tình nghĩa, là cái đáng giá phó thác trung thân nam nhân. Bởi vậy không ít quả phụ đều vừa ý người nam nhân này, nguyện ý cùng hắn kết nhóm sinh hoạt. Các thạch tiến tình huống đặc thù một ít, nàng không phải quả phụ, ở gả cho Phó Đại Nam thời điểm. Nàng vẫn là một cái hoa cúc đại khuê nữ, nói như vậy, rất ít có khuê nữ nguyện ý gả cho một cái người góa vợ, đặc biệt phó đại nham điều kiện cũng không hảo đến nhị hôn là có thể lấy đại cô nương nông nỗi. Các thạch tiến cũng là bị cha mẹ trì hoãn, thời trẻ nàng định quá thân, chuẩn bị ở 16 tuổi liền gả đến nhà trai ra đi, đã có thể ở thành thân trước một năm, các thạch tiến thân cha đã chết, nàng đến thủ ba năm hiếu. Nhà trai rất giảng tình nghĩa, nguyện ý chờ nàng ba năm. Nhưng ai thành tưởng, các thạch tiến nương là cái si tình người, từ bạn già sau khi qua đời tinh thần đầu liền biến kém, một lần thu lúa mạch thời điểm không cẩn thận dùng lưỡi hái vết cắt chân, cùng ngày ban đêm khởi sướng suốt cao, không kéo mấy ngày liền đã qua đời. Các thạch tiến lại quá hai tháng là có thể ra hiếu, bởi vì nàng nước mất, lại kéo dài ba năm. Nhà trai tuổi tác vốn là so nàng lớn hơn hai tuổi, phía trước ba năm đối phương đợi, lại một cái ba năm. nhân ra xác thật chờ không được các thạch tiến là một cái lưu loát dứt khoát nữ nhân nàng chủ động tới cửa trở về lúc trước đính hôn tín vật cùng tiền biếu sau đó trải lên tóc chuẩn bị thay thế cha mẹ chỉ mình thân là trưởng tỷ trách nhiệm kéo rút phía dưới để đệ, đệ muội muội Kia một năm nàng cũng liền 18 tuổi từ đó về sau nàng hoàn toàn đem chính mình trở thành lão ngưu sai sử quang loại nhà mình vài mẫu đất còn chưa đủ nàng còn từ địa chủ nơi đó thuê một ít đồng ruộng Nàng lạc khẩn lương quần, vì đệ đệ mội mội tích cóp đủ rồi gả cưới bạc. Đại đệ cắt thạch đầu so cắt thạch tiến nhỏ 2 tuổi, là cái thành thật tính tình, trong đất việc phần lớn đều là từ hắn cùng đại tỷ một khối làm, gia hiếu sau cưới thôn bên từ gia cô nương, hai người tính tình sắp xỉ, đều là kiên định cần lao, không yêu cùng người cãi cỏ phúc hậu người. Nhị đệ cắt thạch mục là cả nhà nhất cơ linh người, sớm chút năm ma trưởng tỷ đáp ứng cho hắn một bút tiền trinh bắt đầu làm khuôn vác sinh ý thường xuyên chọn một cây gánh nặng ở nông thôn địa phương nơi nơi hành tẩu ban đầu thời điểm kiếm được tiền miễn cưỡng chỉ đủ chính mình chi phí sinh hoạt chậm rãi sinh ý càng lúc càng lớn hiện tại ở trấn trên đã có thuộc về chính mình tiệm tạng hóa nhỏ nhất muội muội cắt phi yến so các thạch yến nhỏ tháng tuổi cả nhà đau nhất cũng là cái này tiểu muội muội đáng tiếc chính là cái này mỗi tử để cho các thạch tiến buồn bực phiên lòng sớm nhất đem tóc trải lên tới thời điểm các thạch tiến đã không chuẩn bị gả chồng nhưng hai cái đệ đệ thành ra sau không đành lòng nhìn thấy trưởng tỷ cả đời bơ vơ không nơi nương tựa dưới gối cũng không có hải tử bằng thân vì thế ở hai người bọn họ có thể gánh khởi cái này ra phụ trách tiểu mỗi lúc sau kết hôn sau hai người liền bắt đầu cân nhắc nổi lên đại tỷ hôn sự lúc ấy các thạch Tiễn đã hai tuổi Này ở nông thôn đã thuộc về gả không ra gái lỡ thì phạm chủ. nếu là muốn tìm một cái tốt một chút đối tượng, cũng chỉ có thể hướng người góa vợ đôi đi tìm. Phó Đại Nham chính là lúc ấy rơi vào người nhà họ cắt trong mắt. Quả thật Phó Đại Nham có hài tử điểm này làm người nhà họ cắt không phải thực vừa lòng, nhưng cái này ý niệm, muốn tìm một cái đối tức phụ có tình có nghĩa nam nhân thật sự là quá không dễ dàng. Phó Đại Nham có thể ở phía trước thê tử bệnh nặng thời điểm đối nàng không rời không bỏ. Như vậy tương lai Cát thạch tiến nếu là có bệnh gì đau phó đại nham cũng sẽ không vô tình đem nàng vứt bỏ. Hai anh em nhất trí cảm thấy, người nam nhân này đáng giá phó thác trung thân. Kỳ thật lúc ấy, cắt thạch tiến cũng ở suy xét tái giá sự. Bọn đệ đệ đều lớn, lại quá mấy năm, theo trong nhà hài tử sinh ra, nguyên bản phong ở liền có chút trụ không khai, cắt thạch tiến nghĩ, chính mình tuổi trẻ thời điểm còn có thể cấp bọn đệ đệ làm điểm sự, nhưng chờ thượng tuổi. Chính là cháu trai nhóm gánh nặng, có lẽ vẫn là đến suy xét tuyển một người ra gả qua đi. Đảo thời điểm có chính mình thân sinh hài tử, làm đứa bé kia dưỡng, mới là danh chính nguồn thuận. Nàng trộm gặp qua phó đại nha một mặt, đối phương tướng mạo đoan chính, tuy rằng so nàng lớn 7 tuổi, nhưng một chút đều không hiện tuổi, lúc ấy các thạch tiến trong lòng cũng đã thập phần nguyện ý. Đến nôi phó ra bên kia, có thể cưới một cái hoa khúc đại khuê nữ sao có thể không muốn đâu. Cắt thạch tiến lại là có tiếng có khả năng cô nương, tương lai trong nhà ngoài ngõ đều có thể phụ một chút, nàng nguyện ý gả đến phó gia, phó gia thật là chiếm đại tiện nghi. Hai nhà thông khí, thực mau khiến cho bà mới tới cửa định ra việc hôn nhân, chỉ chờ nông nhàn sau thành thân. Ai biết này hai nhà đều vô cùng cao hứng sự tình cư nhiên làm cắt phi yến cái này tiểu muội muội không cao hứng, nàng cảm thấy nhà mình đại tỷ nào nào đều hảo, như thế nào liền phải cấp một cái người góa vợ đương tức phụ đâu. Nàng hỏi thăm một chút, kia hộ nhân ra hai đứa nhỏ, đại điểm lúc ấy đã mau 10 tuổi, tiểu một chút khuê nữ cũng đã 7 tuổi, nàng tỷ một qua đi, liền phải cấp hai cái đã hiểu chuyện hài tử làm mẹ kế, tương lai còn không biết muốn chịu nhiều ít ủy khuất đâu. Cát Phi Yến cảm thấy đều là nàng hai cái ca ca sai, cũng là nàng sai, mới ngạnh sinh sinh đem đại tỷ kéo thành đại cô nương, nàng thậm chí còn cảm thấy, là đại ca nhị ca ghét bỏ đại tỷ. Cho nên mới sẽ ở chính mình cưới tức phụ sinh hải tử sau làm đại tỷ gả đi ra ngoài, bọn họ một đám đều dung không giới đại tỷ, phi buộc đại tỷ đi nhà người khác chịu khổ. Tức giận cắt phi yến làm một kiện làm cắt thạch yến thiếu chút nữa tức chết sự tình, nàng cư nhiên đem chính mình bán cho địa chủ gia sản tiểu tiếp Địa chủ họ vương, trong nhà có thượng trăm mẫu ruộng tốt, phủ cận không ít nông hộ đều địa tô nhà bọn họ đồng ruộng, vương ra con nối roi không phòng. tới rồi hiện tại đương ra người vương phú quý này một thế hệ cũng chỉ có hắn như vậy một cái nam đinh vương phú quý chính thê lưu thị thân thể ốm yếu một năm thời gian có hơn nửa năm đến ở trên giường nằm cũng không có thể sinh cái hài tử chẳng qua nàng là huyện thành chủ bộ gia cô nương làm người lại khôn khéo thường xuyên có thể cho vương phú quý bày mưu tinh kế bởi vậy vương phú quý cũng không dám bởi vì nàng vô gia vì tử lưu nàng vì thế mấy năm nay vì sinh một đứa con Vương Phú Quý lại lục tục nạp hai cái thiếp thất. Trong đó một cái rất có điểm thủ đoạn, ỉ vào có điểm ấn sủng. Cư nhiên nhiều lần cùng Lưu Thị sát thanh, Lưu Thị bên ngoài bất động, âm thầm làm tâm phúc đảo ra tìm kiếm tuổi trẻ xinh đẹp hảo sinh dưỡng cô nương, tưởng đem cái kia sủng thiếp háp xuống đi. Cắt phi yến chính là ở ngay lúc này vào Lưu Thị đôi mắt. Nàng bộ dáng hảo, tính tình thẳng hảo thao tác, Lư Thị đem nàng mua được trong nhà. Cũng không lo lắng nàng đến lúc đó ỉ vào sủng ái phiên đến bầu trời đi. Mà cắt phi yến đem chính mình bán 50 lượng bạc, vừa lúc có thể cấp đại tỷ đặt mua một cái thập phần thể diện của hồi môn, Nàng biết Lư thị nhìn chúng nàng bụng, Cắt phi yến một chút cũng không ngại sinh hạ hài tử sau ôm cấp lưu thị dưỡng. Nhân ra là đại, nàng là tiểu, hài tử đi theo lưu thị, Tuyệt đối so với đi theo nàng cái này mẹ ruột hảo, hơn nữa lưu thị niệm quá thư. Liền vương địa chủ cũng muốn dựa vào cái này tức phụ trí tuệ, đối phương chỉ cần nguyện ý ở đứa bé kia trên người tốn chút tâm tư, dạy ra hải tử nhất định là thông minh, cơ linh hảo hải tử. Nàng tuy rằng chỉ là một cái thiếp thất, nhưng địa chủ gia tiểu thiếp, nhật tử tuyệt đối cũng so người nhà quê ra chính đầu nương tử quá đến hảo. Nói nữa, có vương địa chủ tiểu thiếp cái này tên tuổi, về sau nàng là có thể cấp đại tỷ làm chỗ dựa. Chờ người nhà họ cắt biết chuyện này thời điểm. Cắt phi yến đã thu thập hảo một cái bọc nhỏ, trực tiếp ngồi trên vương gia cố tiệu, mà nàng bán mình 50 lượng bạc, tắc bị nàng trộm nhét vào nàng tỷ của hồi môn đáy hòm. Đối cái này muội muội, cắt thạch tiến lại là khí, lại là đau, khí nàng không có trải qua người trong nhà đồng ý liền qua loa nhất hạ quyết định, khí nàng phóng gối đầu nương tử không lo, chạy tới cho người ta đương tiểu tiếp, nhưng đồng thời nàng lại đau lòng, đương nàng nhìn đến áp đáy hòm 50 lượng bạc thời điểm nàng liền minh bạch. mỗi mỗi nơi nào là người ngoài nói tham mộ hư vinh đâu, nàng rõ ràng chính là đau nàng cái này tỷ tỷ, mới có thể qua loa đem chính mình cấp bán. Nhưng nàng nào biết đâu rằng, làm đại tỷ, nàng sao có thể hoa muội muội bán mình đổi lấy bạc đâu, cho tới bây giờ, kia số tiền cắt thạch tiến đều lưu trữ, một phân không nhúc nhích. Mới vừa gả đến phó gia thời điểm, cắt thạch tiến một lòng muốn sinh một cái chính mình hài tử, cùng phó thời xuân, phó nguyệt hạ này hai hài tử chính là mặt mũi tình. lúc ấy hai đứa nhỏ cũng đã hiểu chuyện biết mẹ ruột cùng mẹ kế khác nhau cũng không biết có phải hay không có người ở bọn họ bên thai nói qua nói cái gì phó thời xuân che trở muội muội thời thời khắc khắc để phòng cắt thạch tiến cái này mẹ kế lại không phải chính mình trong bụng rơi xuống thịt cũng không phải cùng nàng một mẹ đẻ ra đệ đệ muội muội đối với người khác hài tử cắt thạch tiến không có như vậy tốt tính tình cùng độ lượng nhân ra không phản ứng nàng nàng cũng không dán nhân ra lanh ông Ở gả tiến phó ra sớm chút năm, các thạch tiến liền cố cùng phó đại nham bồi dưỡng cảm tình, đem nam nhân tâm lung lạc đến chính mình bên kia. Cũng không biết có phải hay không sớm chút năm quá làm lụng vất vả duyên cớ, gả đến phó ra thật nhiều năm, các thạch tiến cũng chưa có thể hoài thượng hài tử, chờ thêm 30 tuổi về sau, ngay cả các thạch tiến chính mình cũng từ bỏ. Lúc ấy, trong nhà cấp phó thời Xuân nói một cái tức phụ, phó Nguyệt Hạ cũng ở cùng nam định gia nhân ra. chỉ chờ cập cặp sách năm thứ hai gã đi ra ngoài. Các thạch tiến rõ ràng, lúc này lại cùng hai đứa nhỏ bồi dưỡng cảm tình đã không còn kịp rồi, nàng cũng không nghĩ thấp hèn đi lấy lòng này đó trong mắt chưa từng có nàng con riêng kế nữ, vì thế các thạch tiến bắt đầu ôm tiền, phó đại nham mấy năm nay tránh, con riêng phó thời xuân nộp lên công trung, nàng đều lén lút giữ lại một bộ phận, nàng nghĩ kỹ rồi, chờ lao nhân dôi chân. Nàng liền cầm này đó tiền về nhà mẹ đẻ ở hai đệ đệ ra bên cạnh cái một gian tiểu phòng ở, nàng cũng không cho cháu. Trai nhóm dưỡng lão, chỉ cần ngày nào đó chờ nàng đã chết, cháu trai nhóm hỗ trợ thu liệm thi thể đem nàng cùng cha mẹ táng ở bên nhau liền hảo. Kỳ thật lúc ấy, các thạch tiến nhà mẹ đẻ đã phát triển thập phần không tồi. Các nhị đệ sinh ý mở rộng, từ nguyên bản vào nam ra bắc khuân vắc đến tích góp đủ tiền, mua đệ nhất gian cửa hàng nhỏ, đương nổi lên trường quầy. Cắt phi yến sinh vương ra duy nhất một cái nhi tử, Lư thị cũng không phải ác độc người, cũng không có đi mẫu lưu tử, ở đem đứa bé kia ôm đến bên người giáo dưỡng sau cho cắt phi yến sở hữu thiếp thất tốt nhất đãi ngộ. Gần nhất nàng là sợ đứa nhỏ này biết sau có dị tâm, thứ hai cắt phi yến xác thật biểu hiện thực thuần theo, tuy rằng được sùng ái, lại trước nay không nghĩ thay thế được nàng vị này chính đầu nương tử, ngược lại giúp nàng áp xuống rất nhiều muốn ngoi đầu không an phận nữ nhân. Lưu thị không sợ chính mình dưỡng hải tử thân thiết hơn mẹ ruột, dù sao chính mình là mẹ cả, lại có dưỡng dục cân tình, nàng càng nguyện ý làm hào phóng một ít, thường thường làm cắt phi yến cùng hải tử gặp mặt, hảo lấy được bọn họ cảm kích. Hơn nữa lưu trữ một cái được sủng ái mẹ đẻ, tương lai vương phú quý lại có mặt khác hải tử, ai cũng sợ lao ra bất công, làm đứa bé kia lướt qua nàng dưới gối cái này con nuôi. Bởi vì lao ra sùng ái, lưu thị giữ gìn. Hơn nữa sinh vương gia duy nhất Nam Đinh, các phi yến nhật tử tiêu sái cực kỳ, tương lai các thạch tiến nếu là thật sự không ai dưỡng lao, các phi yến cái này thân mội tử đều sẽ không nhìn nàng bơ vơ không nơi nương tựa. Ai thành tưởng, liên ở các thạch tiến hoàn toàn từ bỏ thời điểm, nàng cư nhiên có mang, cùng gả đến phó ra năm thứ hai con riêng tức phụ trước sau chân kiểm tra ra có thai. Phó Đại Nham vui sướng hỏng rồi, lúc ấy hắn đã 40 tuổi. ở nông thôn địa phương hiếm khi có tuổi này còn sinh hài tử nam nhân cắt thạch tiến có thể hoài thượng đầy đủ chứng minh rồi hắn bảo đào chưa lão cắt thạch tiến càng cao hứng bởi vì nàng biết trong bụng đứa nhỏ này bất luận nam nữ đều là nàng ở phó ra rừng chân tự tin cũng là nàng tương lai dựa vào năm thứ hai cắt thạch tiến sinh nhi tử phó thời niên con riêng tức phụ sinh một đôi long vượng thai phân biệt đặt tên phó quảng nguyên cùng phó liên Tiểu. bởi vì là con lúc tuổi già Mặc dù là ngụ ý cắt tường lòng phượng thai cũng chưa có thể từ phó đại nam trên người đoạt đi quá nhiều sủng ái. Ở cắt thạch tiến mang thai 10 tháng, phó thời xuân vợ chồng cùng xuất giá cô nương phó nguyệt hạ ngày ngày đêm đêm cầu nguyện nàng sinh một cái khuê nữ. Hiện tại cùng cha khác mẹ phó thời niên sinh ra, phó đại nam lại biểu hiện như vậy thiên sủng, phó gia cân bằng hoàn toàn bị đánh vỡ. Nguyên thân có ký ức khởi liền ở tại phó gia. Bên ngoài người luôn là cười sưng nàng vì phó thời niên con dâu nuôi từ bé, các thị tựa hồ cam chịu cái này cách nói, hoàn toàn đem nguyên thân làm như chính mình con dâu đối đãi, Không đúng, so con dâu thân thiết hơn, người nhà quê gia đối thân quê nữ đều không con nàng sủng nguyên thân như vậy sùng pháp. Nếu không phải nguyên thân so phó thời niên nhỏ 2 tuổi, bảo bảo đều nên hoài nghi này có phải hay không vừa ra thâu long chuyển phượng tiết mục nhưng cẩn thận ngẫm lại, bình thường người nhà quê gia... cũng không cần thiết làm như vậy vừa ra a Liên ở nàng tưởng phá đầu thời điểm, cảm giác được thân thể bị kim đâm đau đớn. Lại lần nữa mở to mắt khi, mơ mơ hồ hồ nhìn đến một trương mặt già, nhéo trường kim đâm ở trên người nàng nào đó huyệt vị thượng. Tỉnh, bảo tỉnh. Bảo bảo còn không có thấy rõ ràng kia trương gương mặt, đã bị một nữ nhân ôm cái đẩy cói lòng. Trương một trăm nông già con dâu nuôi từ bé hai. Bởi vì bảo bảo bệnh, Các thạch tiến đã vải thiên không có an an ổn ổn ngủ qua rác càng miễn bản có cái gì tâm tư tắm rửa thay quần áo bởi vậy hiện tại trên người nàng hương vị có chút trọng mang theo hãn vị cùng bếp pháo hoa như vị bảo bảo cũng không cảm thấy cái này hương vị lê tởm ngược lại bởi vì nguyên thân lưu lại cảm xúc cảm thấy cái này ôm ấp lệnh người an tâm cực kỳ nàng thậm chí còn chủ động mà hướng cắt thị trong lòng ngực xê dịch thay đổi một cái càng thoải mái tư thế tình lại liền không có việc gì lạp Cái kia lão đại phu kinh ngạc nhìn bảo bảo liếc mắt một cái. Kỳ thật vừa mới hắn cấp đứa nhỏ này bắt mạch thời điểm, đối phương hơi thở đã thập phần mỏng manh. Nghe nói đứa nhỏ này bị người từ hồ sâu cứu đi lên thời điểm một lần không có hơi thở, sau lại lại khởi sướng suốt cao. Như vậy tiểu nhân tuổi, chết non khả năng tính cực đại. Nếu không phải cái này phụ nhân quỳ cầu hắn, hắn đều không tính toán cấp hải tử thi châm, ở hắn xem ra, lại trị đi xuống. cũng chỉ là lo lãng phí công còn lãng phí bạc. Chẳng lẽ là hắn châm pháp lại tinh tiến? Lão đại phu nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng nhìn khôi phục ý thức tiểu cô nương, trong lòng cũng thập phần cao hưng chính mình lại cứu một cái tánh mạng. Đợi chút ta lại cấp khai hai tề dược, ăn xong những cái đó dược, lại làm hài tử tu dưỡng một đoạn thời gian, hẳn là tánh mạng vô ưu. Lão đại phu sờ sờ trường dâu, vui mừng mà nói. Cảm ơn đại phu, cảm ơn đại phu. Các thạch tiến đối với lao hỏa thượng liên thanh nói lời cảm tạ, sơ sơ bảo bảo đầu sau cuối cùng bông ra nàng, sau đó đứng dậy cấp đại phu lấy ra khám phối dược tiền bạc. Cấp bạc thời điểm, các thạch tiến còn riêng nhiều cho một ít tới tỏ vẻ chính mình lòng biết ơn. Nàng xem như suy nghĩ cẩn thận, dù sao hiện tại cấp đi ra ngoài bạc đều là công trung tiền, có các nàng một phần không giả, đồng thời cũng có đại phòng kia cả gia đình một phần. Cùng với tương lai phân ra thời điểm cho bọn hắn lưu lại phong phú của cải, nàng tha rằng hiện tại liền đem này đó bạc đều xá đi ra ngoài, mọi người đều đừng nghĩ rơi vào hảo. Nàng bảo như vậy không minh bạch rơi xuống nước, còn có mấy năm trước nàng nhi tử phó thời niên trên người phát sinh kia một hồi ngoài ý mớn, quyết định cùng kia toàn gia tăng thiên lương xúc sinh thoát không ra quan hệ. Bọn họ đều dùng ra loại này hạ tam lạm thủ đoạn, nàng dựa vào cái gì phải vì kia người nhà suy nghĩ. Chuyện này còn không có xong đâu. Các thạch tiến hung tận mà nhìn mắt đại phòng nhắm chặt cửa phòng, sau đó thu liễm thần sắc, lại xoay người trở về bảo bảo phòng. Đồ vô dụng. Mã Mai Phương xuyên thấu qua đơn bạc giấy cửa sổ nhìn đến các thạch tiến về phòng thân ảnh, thật dài mà thư khẩu khí. Các người là gan thật đúng là đại, kia nha đầu nếu là thực sự có cái gì không hay xảy ra, xem các người kia sau nãi nãi có dám hay không sinh nuốt các người. nàng điểm điểm nhà mình kia đối long phượng thay cái chán, tức giận mà nói, lão thái thái vui tươi hớn hở đem đại phu đưa ra đi, xem ra cái kia đại phu đem cái kia con chồng trước mệnh từ diêm vương ra trong tay cướp về, nghĩ vậy nhi, mã mai phương lại là mất mát, lại là may mắn, mất mát ở chỗ bảo bảo không có chết, trong nhà còn phải tiếp tục dưỡng cái này ăn không nha đầu, may mắn cũng ở chỗ nàng không chết, mấy ngày nay kế bà bà nhìn bọn hắn chằm chằm một nhà ánh mắt đều âm trầm trầm. Nhìn liền thấm người, Mã Mai Phương cũng không dám làm lao thái thái một người ở phòng bếp đốc, sợ đối phương ở nấu cơm thời điểm hạ độc, lộng chết bọn họ một nhà bốn người. Nương, không trách chúng ta. Phó gia trưởng tôn phó Quảng Nguyên lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, nhìn hắn nương không chỉ có hấn hắn còn đánh hắn, tức khác tính tình cũng lên đây. Rõ ràng ngươi cùng cha. Không chờ hắn nói xong, đã bị Mã Mai Phương bừng kín miệng. Muốn chết ta. Nàng hạ giọng giống lên một câu. Sau đó nghiêm túc mà nhìn nhi tử cùng quê nữ. Các ngươi có phải hay không nghe được ta và ngươi cha nói chuyện? Phó Quảng Nguyên bị che miệng, không có biện pháp nói chuyện. Phó Liên Kiều nhìn biểu tình hung ác mẹ ruột, co rúm lại một chút cổ Lúc này mã Mai Phương còn có cái gì không rõ? Ta ông trời a Nàng thấp giọng nói thầm một câu, lúc này phiên thoái. Nương cùng các ngươi nói. Nàng tiến đến hai đứa nhỏ bên thai, nhỏ giọng nói. Nhớ rõ rồi sao? Về sau bất luận ai hỏi tới, các ngươi đều phải nói như vậy, bằng không, về sau chúng ta người một nhà liền sẽ bị cái kia lao bà từ trong nhà này đuổi ra đi, không có nhà ngói khang trang trụ, không có cơm khô ăn, ta và ngươi cha đều đến đi bên ngoài đường khất cái thảo tiền nuôi sống hai người các ngươi, trong thôn hải tử đều sẽ không lại cùng các ngươi một khối chơi đùa. Sợ hai đứa nhỏ không giải trí nhớ Mã Mai Phương còn cho bọn hắn miêu tả một khi rời đi cái này ra sau sẽ có bi thảm sinh hoạt. Phó Quảng Nguyên cùng Phó Liên Kiều đều bị dọa tới rồi, vội vàng lắc đầu, sau đó lại chạy nhanh gật đầu. Bọn họ không nghĩ bị đuổi ra đi, nương nói những lời này đó, bọn họ nhất định sẽ nhớ kỹ. Đặc biệt là Phó Quảng Nguyên, từ nhỏ cha mẹ liền cùng hắn nói trong nhà này đồ vật đều là của hắn, trong nhà nãi ngoại không phải hắn thân nãi ngoại. Là một cái tới đoạt nhà bọn họ đổ vật hư nữ nhân, nàng sinh đứa bé kia cũng không phải hắn thân tiểu thúc, chính là một cái nhãi con loại, trong nhà này, trừ bỏ cha mẹ cùng muội muội cùng với tiểu cô cùng tiểu cô ra biểu đệ biểu muội hắn không có mặt khác thân nhân. Bao gồm ra ra, kia cũng không phải hắn thân nhân, hắn chỉ cần lấy lòng cái kia lão nhân, từ trong tay hắn hống điểm thứ tốt ra tới thì tốt rồi. Tuổi nhỏ hắn kỳ thật có chút không quá minh bạch, Rõ ràng nhà này hết thảy đều là của hắn, vì cái gì ra ra còn có thể vì một cái hư nữ nhân đem hắn từ trong nhà này đuổi ra đi, nhưng hắn biết nương sẽ không lừa hắn. Hiển nhiên đối với chính mình báo cho, hai đứa nhỏ đều thập phần để bụng, mã Mai Phương vừa lòng gật gật đầu. Nàng sinh Long Phượng thai ngủ ý cắt tưởng, còn sinh ra thông tuệ, cũng liền trong nhà cái kia bất công đến nách lão nhân không thích, mắt nhìn Quảng Nguyên đã 7 tuổi, mã Mai Phương cảm thấy... nàng nhi tử có như vậy trí tuệ linh thông không tiến đi niệm thư thật sự là đáng tiếc nàng cân nhắc chờ chuyện này qua đi cũng nên đề cập cấp hải tử vỡ lòng sự đây là vị kia đại phu khai phương thuốc ngươi chạy nhanh đi lưu đại phu nơi đó phối dược trở lại trong phòng sau các thạch tiến đem trong tay phương thuốc đưa cho phó đại nam trả lại cho hắn một viên bạc tiền hảo đều là một ít bình thường dược liệu ở thôn đại phu nơi đó là có thể xứng tề Giá cả còn so chấn trên huyện thành dược đường tiện nghi, cái kia lão đại phu là một cái phúc hậu người, không có vì kiếm mấy bức phương thuốc tiền khiến cho bọn họ chuyên môn lại hướng huyện thành đi một chuyến. Ai? Mấy ngày nay các thạch tiến tâm tình không tốt, phó đại nham là chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, nửa điểm phong kiến nam nhân tính tình đều không có, thu được chỉ huy sau, liền thành thành thật thật cầm bạc cùng phương thuốc phối dược đi. Đại phu nói. Mấy ngày này chúng ta chỉ có thể uống điểm thanh đạm trứng gà cháo, chờ ăn xong kia mấy tề dược, nương liền cấp bảo mua thịt ăn, còn cấp bảo sát gác các ăn. Mấy ngày nay phó gia bếp thượng vẫn luôn nấu một nồi sền sệt như cháo, các thạch tiến liền sợ hài tử tùy thời có khả năng tỉnh lại, đến lúc đó không kịp nấu cháo uống. Mỗi một nồi cháo mau thiêu hồ, liền cấp lao nhân cùng nàng bản thân uống, dù sao không cho đại phòng kia toàn ra bạch nhãn lan dính một ngụm tiện nghi. Cấp Thạch Tiến về phòng thời điểm, thuận tiện đem kia một tiểu nồi cháo đều đoan đã trở lại, thịt non nửa chén ở trong chén, không ngừng dùng cái muỗng múc động này đó như cháo, đem nó thổi lạnh một ít. Nghe trứng gà cháo mùi hương, bảo bảo bụng cu cu cu thẳng tê. Mấy ngày nay, nguyên thân cũng chỉ uống lên một ít nước canh, đã sớm đã đói thảm, bảo bảo liếm liếm đầu lưỡi, đều hận không thể đem đầu lưỡi nhỏ cấp nuốt đến trong bụng đi. Không đợi, cháo có rất nhiều đâu. Các thạch tiến càng thêm đau lòng, từ đứa nhỏ này dưỡng ở bên người nàng sau, làm sao chịu quá như vậy tội đâu, nghĩ đến thương tâm chỗ, nước mắt thiếu chút nữa lại chảy xuống tới. Bởi vì đói lâu lắm duyên cớ, các thạch tiến nghe theo đại phu rời đi trước phân phó, ở uy nàng non nửa chén cháo sau cũng không dám lại tiếp tục uy, tiểu hai tử ăn uống vốn dĩ liền tiểu, nếu là một lần uy quá nhiều, dạ dày không thích ứng, vô cùng có khả năng đem vừa mới ăn xong đi đồ vật đều nổ ra. Bảo bảo tuy rằng như cũ cảm thấy đói, còn có chút thèm, nhưng rốt cuộc trong thân thể hiện tại là một khối sống vài thế đại nhân linh hồn, mặc dù bị nguyên thân đồng hóa một bộ phận, điểm này khắc chế lực như cũ là có. Bảo thật ngoan, nhìn khuê nữ không khóc không áo, cắt thạch tiến hốc mắt lại đỏ. Trước tiêu bảo nhiều cơ linh a gặp được muốn ăn đồ vật, luôn là sẽ đối nàng làm lũng bán si, thật nhiều nếm mấy khẩu, như bây giờ an an tinh tinh chờ, rõ ràng là rơi xuống nước khi bị dọa. chỉ sợ hiện tại còn không có phục hồi tinh thần lại. Các thạch tiến đem chén đũa phóng một bên, ôm bảo bảo, lại là thân, lại là sở, thật là một chút đều xem không đủ. Bảo, ngươi cùng nương nói, em đẹp, ngươi như thế nào sẽ đi hồ sâu biên đâu? Nương không phải cùng ngươi đã nói, những cái đó địa phương đi không được sao. Các thạch tiến trong khoảng thời gian này cũng không làm thủ, nàng đi trong thôn hỏi thăm quá, bảo bảo xảy ra chuyện ngày đó. Đại phòng hai hải tử cùng xuất giá đại cô nương phó nguyệt hạ ra hai hải tử đều cùng nàng ở một khối đâu. một đám hải tử hướng hồ sâu bên kia đi. Mà khi thiên bảo bảo bị người cứu đi lên thời điểm, hồ sâu biên rõ ràng liền không có mặt khác hải tử thân ảnh, các thạch tiến nghiêm trọng hoài nghi, bảo bảo chính là bị kia mấy cái hải tử đã lừa gạt đi, sau đó đẩy hạ hồ sâu. Bất quá nàng rõ ràng, nàng cái này suy đoán nói ra đi, chỉ sợ không vài người sẽ tin tưởng. Rốt cuộc kia một đám trong bọn trẻ lớn nhất cũng liền bảy tuổi, lớn như vậy hài tử, sao có thể sẽ có loại này ác độc hành động đâu. Hướng thâm nói, nhân ra ngược lại sẽ cảm thấy nàng cắt thạch tiến cái này mẹ kế không dung người, tóm được cơ hội liền hướng con riêng một nhà trên người bắt nước bẩn, hư kế cháu trai cháu gái thanh danh. Kỳ thật cắt thạch tiến suy đoán đã ly chân tướng thực tiếp cận, nhưng là vẫn là có một ít xuất nhập. Là đại đệ cùng đại nha bọn họ mang ta quá khứ. bảo bảo trong miệng đại đệ cùng đại nha chính là phó quảng nguyên cùng phó liên tiểu nàng là cắt thạch tiến nhận nuôi hài tử bối phận thượng cùng long phượng thai cha mẹ cùng thế hệ phó quảng nguyên cùng phó liên tiểu còn phải kêu nàng một tiếng tiểu cô cô bởi vậy bất luận ở nhà ra ngoại bảo bảo đều tùy trưởng bối kêu này hai hải tử nhũ danh đại đệ cùng đại nha bởi vì quá mức kinh hoàng duyên cớ nguyên thân lưu lại rơi xuống nước trước ký ức vụn vặt lại hỗn loạn bảo bảo chỉ có thể dựa một ít hình ảnh mà nhỏ câu xảy ra chuyện phát trước trận tướng. Đại nha cùng Tiểu Quyên nói trong đàm hoa sen khai, nương thích hoa sen, cũng thích đài sen, bên hồ liền trường thật nhiều, duỗi tay là có thể đủ đến, ta tưởng cấp nương trích điểm xinh đẹp hoa sen trở về. Nàng trong miệng Tiểu Quyên là phó gia xuất giá cô nương phó Nguyệt Hạ Đại Nữ Nhi, phó Đại Nham luyến tiếc quê nữ gả qua xa, cho nàng ở trong thôn tìm một hộ nhà, hai nhà ly đến gần, phó Nguyệt Hạ thường xuyên mang theo nhi nữ về nhà mẹ để chơi đùa Phó Nguyệt Hạ có hai đứa nhỏ, đại khuê nữ Đỗ Quyên năm nay năm tuổi, cùng bảo bảo cùng tuổi, tiểu nhi tử Đỗ Minh Bách, năm nay mới 3 tuổi. Phó Nguyệt Hạ đau nhất đứa con trai này, lúc trước còn riêng tiêu tiền thỉnh tú tài hỗ trợ đặt tên. Đến nỗi khuê nữ, Phó Nguyệt Hạ cũng không như thế nào coi trọng, Đỗ Quyên sinh ra thời điểm vừa mới đầy khắp núi đồi Đô Quyên Hoa Khai. Phó Nguyệt Hạ thuận miệng liền cấp nữ nhi định ra tên này. Kia một đám hải tử cũng không có trực tiếp đẩy nguyên thân bọn họ chỉ là không ngừng suối rục nàng đi trích ly nàng khá xa kia một đóa hoa sen, không ngừng mà khen kia một đóa hoa xinh đẹp nhất. Các Thạch Tiễn nếu là thấy được kia một đóa hoa sen, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Vừa lúc lại là sau cơn mưa ngày hôm sau, hồ sâu biên bùn đất thập phấn ướt hoạt, nguyên thân chính là một cái năm tuổi con bé, vóc dáng cũng không đủ cao, điểm mũi chân đi phía trước thò người ra thời điểm không chú ý, trực tiếp hoạt độ sâu trong đầm. Trong trí nhớ. Cái loại này bị hồ nước bao phủ hít thở không thông cảm còn tàn lưu tại đây khối thân thể. Rầm rạp hoa sen hành côn, cơ hồ che đậy thiên nhật to rộng lá sen, nàng không ngừng mà phịch, muốn bắt lấy cái gì có thể leo lên đồ vật, nhưng cuối cùng dây rủa sức lực vẫn là càng ngày càng nhỏ, dần dần chầm đi xuống. Lúc ấy phó quảng nguyên bọn họ đi nơi nào, nguyên thân cũng không rõ ràng. Nhưng bảo bảo biết, chỉ dựa vào điểm này liền muốn lên án mấy cái hài tử giết người. là tuyệt đối thành công không được bọn họ tuổi tác chính là bọn họ tốt nhất hiểm hộ các thạch tiến tính tình có chút nóng nảy từ bảo bảo trong miệng được đến khẳng định đáp án sau lập tức liền nhịn không được lôi kéo tay háo sông ra ngoài mã mai phương ngươi chạy nhanh mang theo ngươi kia hai nhãi con lăn ra đầy cho ta nàng liên đứng ở trong viện la lớn ta bảo rốt cuộc là nơi nào e ngại các ngươi mắt thế nào cũng phải hại chết nàng các ngươi mới vui vẻ Các ngươi chạy nhanh lăn ra đầy cho ta. Mắt thấy đại phòng cửa phòng nhắm chặt không có động tĩnh, các thạch tiến chạy nhanh tiến lên vô vô đại phòng môn, đôi mắt ở trong sân khắp nơi thăm xem, muốn tìm một cái tiện tay đồ vật, nếu là Mã Mai Phương vẫn luôn không mở cửa, nàng liền giữ cửa cấp tắc hai Đại Nam Tức Phụ, đây là ở nháo cái gì đâu? Chính là A Đại Nam Tức Phụ, ngươi ở lão đại phòng trước ồn ào cái gì đâu? Bảo bảo rơi xuống nước, cùng đại phòng có quan hệ không thành. Phó gia sân liền ở thôn trung tâm, chung quanh đều có sân, lúc này từng nhà đều nam nhân phần lớn đều xuống đất, cũng không ít các nữ nhân còn lưu tại trong nhà lo liệu việc nhà, nghe được phó gia truyền đến động tĩnh, chạy nhanh vây lại đây. Không ít lao hàng xóm nhìn đến nàng cảm xúc như vậy kích động, cũng sợ nàng động thủ, một đám tiến lên giữ chặt nàng, muốn chấn an nàng cảm xúc. Nương, thời xuân xuống đất đi, ngươi như vậy hung thần ác sát mà đi tìm tới, lòng ta bên trong sợ, Nào dám cho ngươi mở cửa đâu? Lúc này, Mã Mai Phương cuối cùng đem cửa phòng mở ra. Nàng nhút nhát sợ sệt nô đầu ra, nhìn cắt thạch tiến ánh mắt tràn đầy sợ hãi, không hiểu rõ người, còn tưởng rằng cắt thạch tiến là một cái ác bà bà, mỗi ngày đều ở nhà xoa ma nàng cái này con dâu đâu. Đúng vậy, Đại Nham tức phụ, ngươi là đương trường bối, có nói cái gì không thể hảo hảo nói đi. Mã Mai Phương ngày thường đem thanh danh kinh doanh thực hảo. Hơn nữa các thạch tiến kế bà bà thân phận, ở đây không ít người đều cảm thấy nàng ngày thường khẳng định bị không ít uy khuất, các thạch tiến cái này trường bối, làm có chút qua. Trang, tiếp theo Trang, ngươi như vậy có thể diễn, như thế nào không đi lê viên hát tuồng đâu Các thạch tiến khí thẳng xuyễn đại khí, nhưng cố tình nàng người này ca tính chính là trực lai trực vãng, làm không tới mã mai phương như vậy làn điệu. Bảo Bảo đều nói. Ngày đó chính là nhà ngươi kia hai ngãi con đem nàng đưa tới hồ sâu biên đi, còn hù nàng đi trích hoa sen, lúc ấy bảo bảo rơi xuống nước thời điểm, bọn họ đều đi đâu vậy, nếu không phải đại ngưu tẩu đi bên hồ giặt quần áo đem bảo cứu đi lên, nàng liền chết đuối ở hồ sâu. Các thạch tiến đoán hận chất vấn, nước mắt đều mau khí ra tới. Đều là trước sau hàng xóm, mọi người đương nhiên biết bảo bảo rơi xuống nước thiếu chút nữa chết đuối sự. cũng biết các thạch tiến mấy ngày nay nhiều vì bảo bảo tình huống thân thể thượng hỏa nhưng bọn họ không rõ ràng lắm chuyện này còn cùng phó gia đại phòng có liên hệ có chuyện như vậy mã mai phương mặt lộ vẻ kinh ngạc đại đệ đại nha các ngươi nhanh lên ra tới nàng quay đầu liền hướng trong phòng hô một câu không trong chốc lát hai cái héo đầu héo não hải tử tử trong phòng đi ra các ngươi nãy nói bảo bảo là cùng các ngươi một khối đi hồ sâu có chuyện này sao Sau khi trở về, các ngươi như thế nào bất hòa nương nói đi? Nàng liên tiếp vải thanh chất vấn, vẻ mặt suốt ruột thượng hỏa biểu tình. Nay phiên biểu hiện dưới, ở đây đại đa số người đều cảm thấy, mặc dù chuyện này cùng hai hải tử có điểm quan hệ, đại phòng đại nhân hẳn là cũng là không hiểu rõ. Hoa! Phó liên tiểu còn chưa nói lời nói liền trước gào khóc khóc lớn lên. Nương! Thực xin lỗi, ta sợ. Tiểu cô nương hoa hoa khóc lóc, nàng cũng liền bảy tuổi. ngày xưa lại bởi vì long phượng thai tự mang đại phúc khí ở trong thôn cực chịu mọi người hiếm lạ lúc này khóc như vậy thảm vây xem một đám nữ nhân đảo trước không đành lòng nương hoa phó quảng nguyên cũng đi theo khóc là bảo bảo nháo muốn đi trích hoa sen cấp mãi mãi xem hoa cùng muội muội khuyên nàng không nghe Ô ồ ồ nàng ngã xuống thời điểm ta dọa choáng váng ta sợ nãi mãi đánh chết ta cùng muội muội ta không dám nói hoa hoa hoa Nương, thực xin lỗi. Hắn khóc so muội muội còn thảm, không chỉ có như vậy, còn điểm ra chính mình sở dĩ sợ hai đến mang theo muội muội trốn đi, không dám đi gọi người cứu rơi xuống nước bảo bảo lý do, bởi vì sợ lãi lãi đánh, vì cái gì sợ đâu, có phải hay không bởi vì cắt thạch tiến cái này lãi lãi ngày thường liền đãi này hai đứa nhỏ không tốt, động một chút đánh chửi đâu. Cho các ngươi gạt đại nhân, các ngươi có biết hay không? Người tiểu cô cô thiếu chút nữa liền không có một cái mệnh, các ngươi so nàng còn lớn hơn hai tuổi đâu, nàng nháo muốn đi trích hoa sen, các ngươi liền không biết ngăn đón nàng sao. Mã Mai Phương nâng lên tay, một chút một chút mà chụp ở hai đứa nhỏ trên người, trong nháy mắt khóc tiếng kêu càng thêm thê lương, hai đứa nhỏ không ngừng ở trong đám người trốn tránh, ôm những cái đó đại nương tiểu thẩm đùi khóc đến kêu kêu một cái hủy khuất. Đừng đánh, hai tử còn nhỏ đâu, làm sai sự hảo hảo giáo giáo liên thành. Chính là a, hài tử đều biết sai rồi, lớn như vậy điểm hài tử, gặp được sự sợ hãi quá bình thường. Một đám phụ nhân thói quen tính mà khuyên người đừng đánh hài tử. Mã mai phương đấy mắt hiện lên một tia đắc ý, nàng đã sớm nghĩ tới, này mấy cái hài tử làm việc không đủ chu toàn, chỉ sợ ngày đó bị không ít người nhìn đến bọn họ cùng cái kia con chồng trước một khối đi hồ sâu biên chơi đùa hình ảnh. Nếu trông chê không được, vậy dứt khoát thừa nhận. Bất quá! Không thể nói là nhà nàng hài tử hống cái kia con chồng trước quá khứ, đến nói là cái kia con chồng trước chính mình muốn đi, nhà nàng hài tử không thể không bồi nàng qua đi. Lớn như vậy hài tử, nhìn đến một cái khác hài tử rơi xuống nước sau hoảng loạn chạy điều, không dám nói cho đại nhân, tuy rằng cũng sẽ làm người lên án, nhưng kia rốt cuộc vẫn là cái hài tử, trừ bỏ mắng vài câu, đánh vài cái, lại có thể đem bọn họ thế nào đâu. Hiện tại con chồng trước không có việc gì. Cát thạch tiến nếu là tiếp tục không thuận theo không buông tha, người khác ngược lại sẽ nói nàng cái này sau nãi nãi bất cận nhân tình, mượn cơ hội phát huy, muốn đem bọn họ đại phòng từ phó ra đuổi ra đi đâu. Đến lúc đó, các thạch tiến thanh danh nhất định càng xấu. Nương! Các thạch tiến thấy như vậy một màn quả thực liền sóc khí tạng, nhà nàng bảo thiếu chút nữa liền không có một cái tánh mạng, nhóm người này người khinh phiêu phiêu mà nói chuyện này liền như vậy đi qua. Này như thế nào không có trở ngại đâu. Nàng đang muốn tiến lên bắt được kia hai cái tiểu nhân, liền ở ngay lúc này, bảo bảo gian nan mà bò hạ dưỡng đất, chậm rãi dịch tới rồi ngoài cửa phòng, khinh phiêu phiêu mà hô một tiếng. Là ta không cẩn thận trượt xuống, đại đệ, đại nha bọn họ chỉ là liên tiếp cùng ta nói kia một đóa hoa sen thật xinh đẹp, tay của ta quá ngắn chích không đến kia đóa hoa. Bọn họ không có đẩy ta. Bảo bảo bệnh nặng mới khỏi. Cả khuôn mặt trắng bệnh trắng bệnh, hơn nữa nàng tuổi nhẹ, cái đầu tiểu, nhìn qua liền càng thêm đáng thương. La ta không an, hoa hoa hoa, nương, thực xin lỗi. Với ai sẽ không khóc dường như, đời trước đương non nửa đời bạch liên hoa, bảo bảo biết rõ như thế nào khóc mới để cho nhân tâm đau. Tiểu cô nương tiếng khóc cũng không lớn, chỉ là nhỏ giọng nước nở, nắm tay niết gắt gao, lưu lại một giọt nước mắt, nàng liền chạy nhanh lau sợ bị nương nhìn đến đau lòng nàng dường như. Nào có so một cái rõ ràng bị khuất, lại còn hiếu thuận cố kỵ mẫu thân cảm thụ không dám khóc ra tới tiểu cô nương càng nhận người đau lòng đâu. Ở đây này đó vừa mới còn ở giữ gìn mã mai phương mẫu tử phụ nhân nhóm lập tức chuyển biến lập trường, hận không thể hiện tại liền vây qua đi giúp bảo bảo lao khô nước mắt. Tại đây đồng thời, các nàng còn chú ý tới bảo bảo vừa mới nói kia nói mấy câu. Long Phượng Thai vẫn luôn cùng nàng nói hồ sâu hoa sen thật xinh đẹp. Bọn họ biết rõ hồ sâu nguy hiểm. Vì cái gì muốn cùng một cái năm tuổi tiểu cô nương nói này đó đâu. Thật là bảo bảo muốn đi hồ sâu biên chơi đùa sao. Mọi người biểu tình lập tức trở nên thâm trầm. Buồn cười mã mai phương chơi vừa ra thâm kế, lại không có nghĩ tới, 7 tuổi hài tử sẽ không nói dối. Cùng lý, năm tuổi tiểu cô nương chẳng phải là càng sẽ không nói dối. Ta bảo nhất ngoan, ai dám nói ngươi không ngoan, nương sẽ nàng miệng. Cắt thạch tiến lúc này nào còn có tâm tư cùng đại phòng mấy người kia so đo đâu, ba bước cũng hai bước chạy đến dưỡng nữ trước mặt, ôm nàng hướng lên. Ngay thường, ở mọi người trước mặt, các thạch tiến hiếm khi có như vậy ôn nhu thời điểm. Mọi người đều biết bảo bảo lai lịch, các thạch tiến có thể đem đứa nhỏ này dưỡng như vậy hảo, có thể thấy được nàng người này có lương tâm, có lương tâm người, lại nơi nào sẽ là ác độc người đâu. Mọi người tâm tư lại hướng các thạch tiến bên kia nghiêng nghiêng. đây là làm sao vậy? lúc này phó đại nam chảo xong dược đã trở lại nhìn trong viện tràn đầy một đám người sững sờ ở sân bên ngoài các thạch tiến nhìn thấy bạn già bĩu môi nàng đảo muốn nhìn lần này lao nhân sẽ đứng ở nào một bên trước một trăm linh một nông gia con dâu nuôi từ bé ba đây là nhà của chúng ta việt tư mọi người liền đi về trước đi phó đại nam chấp vá lung tung mà hoàn nguyên ở hắn rời đi sau trong nhà phát sinh kia một hồi trò khôi hài Sắc mặt của hắn có chút khó coi, đảo không phải cảm thấy cắt thạch tiến khi dễ lao đại một nhà, mà là ở phó đại nham xem ra, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Ở đây những người này, có bao nhiêu thiệt tình thực lòng quan tâm nhà bọn họ sự. Càng có rất nhiều đem chuyện này trở thành một cái náo nhiệt, trở thành một cái đề tài câu chuyện, về sau so hảo giảng cấp không hiểu rõ người nghe. Hắn cảm thấy, gia đình giống như là một cái nổi, có một số việc thà rằng buồn lạ. cũng không thể nói ra để cho người khác ra chê cười. Không được, đều không thể đi. Các thạch tiến cùng phó đại nham cầm tương phản thái độ. Lão đại gia không làm nhân sự, nàng dựa vào cái gì còn phải cho bọn họ lưu mặt mũi, tốt nhất nháo đến lớn hơn một chút, làm toàn thôn người đều biết bọn họ một nhà là cái dạng gì làm người. Các thị, phó đại nham tăng thêm ngữ khí. Ngươi yên tâm, lúc này đây, ta nhất định cho ngươi một cái vừa lòng công đạo. Nói đến nơi này, hắn đã mang lên cầu xin ngữ khí. Đống nhiên nhớ tới, nhà ta bếp còn thiêu thủy đâu. Nhà ta heo còn không có bi đâu. Nhà ta hoa khả năng muốn ăn mãi. Quê nhà hương thân, ai cũng không nghĩ ở chủ nhân gia đã biểu hiện ra không chào đón thái độ khi lại lưu lại xem náo nhiệt. Mọi người cho nhau xử một cái ánh mắt, sau đó tìm lấy cớ lục tục rời đi phó ra. Trước khi đi thời điểm... Này đó nữ nhân còn không quên dùng đồng tình cổ vũ ánh mắt nhìn nhìn các thạch tiến cùng bảo bảo nương hai. Dĩ vãng trong thôn đều nói phó đại nham bất công, đau lòng sau cưới nương tử cùng tiểu nhi tử, phó lao đại một nhà chính là ở nước đáng phao cải thỉa Hiện tại xem ra, phó đại nham cũng không thấy đến nghiêng về một bên thiên hướng mặt sau kia một phòng tức phụ, có thể thấy được phía trước trong thôn rất nhiều đồn đái đều là không thể tin. Các nữ nhân trong lòng các có suy tính. Phó thời Xuân cùng Mã Mai Phương kinh doanh nhiều năm đáng thương nhi hình tượng tại đây một khắc nghiêm trọng bị thương. Ở hương lân nhóm đi rồi, Mã Mai Phương đều banh không được chính mình biểu tình, nàng thân sắc âm trầm mà nhìn chằm chằm bảo bảo, tự hỏi vừa mới đối phương kia phiên lời nói rốt cuộc là thuận miệng nói, vẫn là có người ở sau lưng chỉ đạo. Cái loại này hận không thể chọc thùng nàng tiểu thân thể ánh mắt, bảo bảo sao có thể cảm thụ không đến, nàng xoa xoa đôi mắt, làm bộ lơ đãng mà đi rồi vài bước lộ. Vừa lúc tránh ở phó đại nham phía sau, mã mai phương ánh mắt thẳng lăng lăng mà chăm chú vào bảo bảo trên người, tự nhiên theo nàng di qua đi, chẳng qua đương nàng ý thức được bảo bảo hiện tại ở ai bên người thời điểm, liền lập tức thu hồi tầm mắt. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, nàng kia ác độc lại căm ghét ánh mắt, bị phó đại nham xem ở trong mắt. Bảo bảo ôm lấy dưỡng phụ đùi, sợ hãi mà tránh ở hắn phía sau, hảo sau một lúc lâu, mới dò ra nửa cái đầu nhỏ, ánh mắt nhút nhát sợ sệt. Do dự một hồi lâu, lặng lẽ kéo kéo Phó Đại Nham ống quần, ở Phó Đại Nham tối lầu khi, cho hắn một cái tin cậy ánh mắt. Ở Phó Đại Nham trong lòng, cái này dưỡng nữ phân lượng hoàn toàn so ra kém nhà mình hải tử, nhiều lắm cùng thân thích ra hải tử sánh vai, nhưng lúc này đương nàng ở sợ hai khi trước tiên.